Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát. Chương 696 La Trình không quan tâm đến mấy điều này lắm, Bùi Thiên Diệu và Bách Lý Hồng Phong đều đang trị thương nên hắn cũng không tiện quấy giày, vậy nên hắn đi thẳng đến chỗ Đại Mộng Chân Nhân mà hỏi, điện chủ thế nào rồi? Đại Mộng Chân Nhân gật đầu với La Trình một cái hắn cũng hiểu vì sao La Trinh lại lo lắng như vậy nên lập tức nói ngay điện chủ chắc không sao nàng không sao thế sao đám người này lại dám lỗ mãng như vậy La Trình nhíu mày hỏi nếu Ninh Vũ Điệp vẫn ổn thì có cho một trăm là gan chắc Đại Tiên Sinh cũng không dám tạo phản chắc chắn Ninh Vũ Điệp đã xảy ra chuyện đây mới chính là điều La Trinh lo lắng nhìn thấy sắc mặt của La Trinh lúc này Đại Mộng Chân Nhân mới nhận ra La Trinh đang hiểu lầm vì vậy vội vàng nói điện chủ đang vượt qua Đại Kiếp Sinh Tử cho nên bọn họ mới lợi dụng lúc này Đại Kiếp Sinh Tử la Trinh hoảng sợ hỏi lại vậy ngọc bà bà đâu cho dù ninh vũ điệp đang chuẩn bị tiến vào sinh tử cảnh đi nữa nhưng có ngọc bà bà trấn giữ phân điện thì sao chắc đại tiên sinh có thể nổi dậy được ngọc bà bà ra ngoài tìm cơ duyên rồi thực ra đại mộng chân nhân cũng khuyên bảo ninh vũ điệp rằng lúc này không nên tiến vào sinh tử cảnh bởi nếu chắc đại tiên sinh mưu phản mà trong vân điện không có ai đứng ra chủ trì đại cục thì nếu gặp phải phiền phức gì sẽ rất khó ứng phó nhưng ninh vũ điệp lại cố chấp muốn đột phá ngay lúc này thiên tả tông đã bắt đầu lớn mạnh từng ngày nàng phải nhanh chóng tiến vào sinh tử cảnh thì may ra còn có cơ hội chống lại thôi ta không ngờ khi ninh vũ điệp vừa tiến vào sinh tử cảnh lại xảy ra tranh chấp lớn như vậy nếu không phải la trinh bỗng nhiên xuất hiện thì chỉ sợ chắc đại tiên sinh đã dẫn người nhảy vào trong băng cùng rồi ta muốn vào xe một chút trên mặt la trinh hiện phải lo lắng bản thân hắn chưa từng vượt qua đại kiếp sinh tử nhưng hắn đã hiểu rõ rằng khả năng ngã xuống ở đại kiếp sinh tử này vô cùng cao mỗi lần trải qua đại kiếp sinh tử chính là một lần đi vòng qua quỳ môn quan nếu thực lực bản thân chưa đủ mạnh mẽ mà tùy tiện độ kiếp thì có khả năng rất lớn sẽ ngã xuống chuyện này điện chủ từng ra lệnh rõ ràng khi nàng độ kiếp thì bất cứ ai cũng không được tiến vào băng cung đại mộng chân nhân nói la trinh lắc đầu tự ý đi về phía ninh vũ điệp đại mộng chân nhân vốn muốn ngăn cản nhưng nhìn bóng lưng la trinh xong lại không mở lời nữa nếu không nhờ la trinh thì chỉ sợ lúc này người đi vào đó đã là chắc đại tiên sinh rồi la trinh sẽ không làm tổn thương ninh vũ điệp thế nên nếu hắn muốn vào thì cứ kệ hắn vậy khắp nơi trong băng cung đều tỏa ra xương băng nồng đậm khi vừa đẩy cửa chính của băng cung ra mà bước vào trong la trinh gần như không nhìn thấy gì hắn lập tức khởi động thanh mục linh đồng rồi có thể nhìn thấy cảnh tượng ở cách đó không xa chỉ thấy ninh vũ điệp mặc một chiếc áo đơn mỏng ngồi khoanh chân ở đó cả người nàng đều bị đóng băng lại hai năm rồi la trinh ngơ ngác nhìn ninh vũ điệp bên trong cột băng sắc mặt lũ ra vẻ thường tiếc mơ hồ thời gian hai năm dáng dấp ninh vũ điệp vẫn không hề thay đổi nàng vẫn giữ nguyên dung mạo tươi đẹp độc nhất vô nhị kia sau khi dạo quanh cột băng một vòng quân lại lặng lẽ chui ra khỏi cơ thể của la trinh nàng ngưng kết lại thành hình rồi liếp nhanh qua ninh vũ điệp sau đó thản nhiên nói nàng ấy đã bước vào thời điểm cuối cùng để vào sinh tử cảnh rồi một khi đã tiến vào thì đại kiếp sinh tử sẽ phủ xuống la trinh nhìn ninh vũ điệp hỏi đại kiếp sinh tử rốt cuộc là gì thực sự có đáng sợ như trong truyền thuyết không thực ra đại kiếp sinh tử cũng chỉ là cách nói của trung vực các ngươi thôi loại kiếp nạn này trên thượng giới chúng ta gọi là tiểu thiên kiếp quân giải thích Tiểu thiên kiếp, đúng, sau khi vào sinh tử cảnh thì sẽ gặp phải tiểu thiên kiếp, võ giả tu luyện vốn đã là chuyện trái ý trời, đột phá cực hạn của sinh mệnh để tạo nên chân thân cao nhất, nếu đã là chuyện trái ý trời thì khi tu luyện đến một tình trạng nhất định sẽ bị trời trừng phạt. Tu vi càng mạnh thì trừng phạt càng nặng, cho nên mới chia ra tiểu thiên kiếp và đại thiên kiếp, Huân chậm rãi nói. Mỗi lần độ kiếp trong sinh tử cảnh đều là tiểu thiên kiếp à? La Trình hỏi. Ừ. Huân nhìn Quan Ninh Vũ Điệp một chút, sau đó bỗng lắc đầu chỉ sợ tiểu thiên kiết mà ninh vũ điệp này gặp phải sẽ vô cùng đáng sợ chỉ sợ nàng ấy khó có thể vượt qua có ý gì la trinh nhíu mày hỏi nếu đổi lại là người khác chắc chắn huân sẽ nói người này không biết tự lượng sức mình thiên tư của bản thân chưa đủ mạnh mà đã dám tu luyện công pháp cấp này quả thực chính là tự tìm đường chết huân rất hiểu tính cách của la trinh thực ra người hắn quan tâm nhất là ninh vũ điệp cho nên đương nhiên nàng cũng sẽ không châm biếm chẳng qua sau khi suy nghĩ một chút rồi sắp xếp được cách diễn đạt chính xác rồi mới nói Nàng ấy tu luyện công pháp lấy tán công làm chủ, loại công pháp này rất nghịch thiên, một khi đã luyện thanh thì bản thân sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với võ giả cung cấp. Là trình gật đầu, nàng tu luyện cửu thiên huyền nữ tâm kinh, công pháp này cũng rất mạnh mẽ, người bình thường khó có thể tu luyện được. Khó tu luyện mới chỉ là một vấn đề mà thôi. huân lại lắc đầu, ở thượng giới có rất ít người tu luyện được công pháp tán công bởi vì loại công pháp này sẽ mang đến càng nhiều thiên kiếp lợi hại, cho nên không ít võ giả sẽ chọn cách lẩn tránh. Lời nói của Huân khiến La Trinh này sinh nghi ngờ. Lúc trước Thanh Long cũng nhìn ra cửu thiên huyền nữ tâm kinh, thế nhưng lại không hề nói cho La Trinh biết những điều này. Thanh Long, lúc trước ngươi chưa từng nhắc đến chuyện này, Thanh Long lặng y một lúc lâu, sau khi suy nghĩ một chút rồi mới nói. Thực ra thì vẫn có cách để loại trừ ảnh hưởng tiêu cực của chín lần tán công này, chẳng qua. Chẳng qua nàng ấy đã bắt đầu tiến vào sinh tử cảnh rồi, thế nên không có cơ hội. Huân bỗng nhiên cười nói, cô gái, ngươi đừng có thừa nước đục thà câu. Cho dù là vậy thì La Trinh cũng có cách giải quyết Thanh Long lại nói La Trinh ngạc nhiên nói Cách gì? Sao ta lại không biết? Đến lúc La Trinh hỏi xong thì Thanh Long và Huân lại trầm mặc. Huân chỉ nói Tuy Tiểu Thiên Kiếp này lợi hại Nhưng công pháp ninh vũ điệp tu luyện cũng không thuộc diện thường Chưa hẳn đã không ngăn được sức mạnh của Tiểu Thiên Kiếp Nếu nàng ấy thực sự không thể chống lại Ta sẽ nói cho người biết cách giải quyết Nếu Huân đã nói như vậy Lại thêm Thanh Long cũng có vẻ chắc chắn Thì La Trinh cũng sẽ không hỏi thêm nữa Đây không phải lần đầu những người này lại nhảy, La Trinh đã sớm quen rồi. La Trinh đã đứng trong sương băng được khoảng 10 canh giờ, một ngày một đêm đã thấm thoát, đã trôi qua. Đinh Vũ Điệp vẫn duy trì tư thế kia, ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh trong cột băng. Đúng lúc này, phía trên cột băng rốt cuộc cũng bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, chúng nhanh chóng lan xuống phía dưới, băng trụ nhanh chóng sụp đổ, tan ra, hóa thành vô số vụn băng bay bay. Sau khi toàn bộ cột băng biến mất, bầu trời bên ngoài băng cung chợt lé ra tia sáng lóa mắt. Ngay sau đó liền có tiếng sấm đinh tai nhức óc truyền đến, chỉ trong nháy mắt, mây đen đã day đặc, tiểu thiên kiếp kia tới rồi sao? Nghe thấy tiếng sấm bên ngoài, La Trinh nhịn không được mà hỏi, Huân gật đầu trả lời. Đúng, đây là dị tượng cho thấy trời đất mang tiểu thiên kiếp đến. Một tiểu thiên kiếp đã đáng sợ như vậy, vậy đại thiên kiếp thì sao? La Trinh cảm nhận được uy thế to lớn từ bầu trời truyền đến, cho dù là La Trinh thì cũng phải cảm thấy run sợ trong lòng, Huân cười nói. Nếu đủ lớn mạnh thì còn có thể gọi đến chín tiểu thiên kiếp. Cứ Tiểu Thiên Kiếp sao lại mạnh hơn Tiểu Thiên Kiếp trước? Mà sau khi trải qua chín Tiểu Thiên Kiếp rồi tiến vào Thần Hải Cảnh thì sẽ phải gặp lại Thiên Kiếp. Hoan bỗng nhiên bĩu môi nói, tạm thời ngươi không tưởng tượng được đâu. La Trinh vẫn còn cách Đại Thiên Kiếp xa lắm. Chẳng qua Tiểu Thiên Kiếp thì đang đến gần rồi, chỉ cần La Trinh tiếp tục nâng cao tu vi, bước vào hư Kiếp Cảnh đỉnh phong thì cũng phải đối mặt với Tiểu Thiên Kiếp này. ầm ầm. Đúng lúc này, một tia chấp hình rồng bỗng đánh thẳng vào nóc băng cung. Băng cung cung được lập nên như tòa thành, hơn nữa đỉnh băng cung hiện tại vẫn còn một lớp băng dày bao phủ thế mà chỉ một tia chấp này đã tạo ra một lỗ thủng lớn trên đỉnh của nó cắt đá khối băng xà nhà đều vỡ tan các đồ vật lẫn lộn lập tức rơi sụp vào trong băng cung mấy thứ này đương nhiên không thể làm tổn thương minh vũ điệp được bây giờ nàng đang nhắm chặt hai mắt từng làn khí lạnh tỏa ra trên người nàng giờ này nàng phải đối mặt với đại kiếp nạn sinh tử từ phía trên đánh xuống nàng hết sức chăm chú không hề phân tâm dù chỉ một chút nên ngay cả la trinh đang ở đây cũng không chú ý đến Xuyên qua lỗ thủng lớn trên nóc nhà, vẻ mặt La Trinh cẩn thận nhìn chăm chú tia chấp hình rồng đang xoay quanh trên bầu trời, hỏi tại sao tia chấp hình rồng này có thể xuyên qua kết giới được nhỉ? Kết giới ánh nước tràn đầy được bố trí bao bọc bên ngoài vân điện, vậy mà dường như không thể ngăn cản được những tia chấp hình rồng này. Chương 697, những tia chấp hình rồng cư thế uốn lượn giống như là những con rồng thật đang từ từ hạ thấp xuống, tỏa ra khi thế hung ác bao phủ toàn bộ vân điện, sau khi trải qua nội loạn tất cả các võ giả trong vân điện đều hoàng sợ hiện tại lại phải đối mặt với khí thế áp chế như vậy khiến họ cảm thấy giống như toàn bộ thế giới đều trao đảo đại kiếp sinh tử của điện chủ đến rồi không biết nàng ấy có thể vượt qua không nếu điện chủ có thể đột phá sinh tử cảnh thì cũng là chuyện may mắn đối với vân điện sinh tử cảnh chính là hàng rào ngăn cách giữa cường giả bình thường và cường giả đứng đầu khắp trung vực lấy các võ giả trong trung vực để đánh giá thì không ít tông môn tam phẩm đều có cường giả hư kiếp cảnh chấn giữ nhưng cường giả sinh tử cảnh lại gần như không có chỉ cần có cường giả sinh tử cảnh trấn giữ thì bất kể là gia tộc hay tông môn, chắc chắn đều có thể tiến vào hàng ngũ tông môn tứ phẩm. Nhưng trong khắp trung vực này có thể đếm được bao nhiêu tông môn tứ phẩm cơ chứ? Lúc trước cũng chỉ có mấy tông môn như Vân Điện, Huyết Bộc Nhai, Huyền Âm Quán mà thôi. Lúc trước, mấy tông môn giống như Huyết Bộc Nhai này quả thực từng có cường giả sinh tử cảnh trấn giữ, nhưng khi cường giả sinh tử cảnh đó độ kiếp thì lại ngã xuống, trong tông môn lại thuc tung co cuong gia sinh tu canh chan giu nhung khi cuong gia sinh mà sinh ra cường giả sinh tử cảnh mới. Vì vậy có thể thấy rõ một cường giả sinh tử cảnh có sức ảnh hưởng tương đối lớn với tông môn đương nhiên phẩm cấp của một tông môn cũng cần phải cân nhắc đến thực lực và nền tảng cường giả cũng chỉ là một trong những tiêu chuẩn trực quan nhất mà thôi la trinh ngẩng đầu lên nhìn tia chấp hình rồng màu trắng kia đang chậm rãi hạ xuống trên mặt vô cùng chăm chú tia chấp hình rồng này có sức mạnh đáng sợ như vậy ninh vũ điệp có thể ngăn cản được hay không la trinh rất hồi hộp nhưng dường như huân đã quen với những trường hợp này rồi nàng nhìn qua vẻ mặt cứng ngắc của la trinh rồi cười nói Đừng căng thẳng quá, nếu nàng ấy chọn độ kiếp vào lúc này thì chắc chắn nàng ấy đã chuẩn bị đầy đủ và nắm chắc khả năng thành công tương đối lớn rồi." Là Trình gật Đầu, ánh mắt dừng trên người Ninh Vũ Điệp, những tia chấp hình rồng to lớn trước mặt chậm rãi phủ xuống, thân hình vốn nhỏ xinh của Ninh Vũ Điệp hiện lên vô cùng nhỏ bé. Khi nhìn thấy tia chấp hình rồng kia chỉ còn cách đỉnh đầu nàng có một trượng thì hai bàn tay trắng nõn của nàng bỗng nhẹ nhàng lật lên, một tấm ngọc bài xinh xắn hiện ra. Nàng khẽ lật đọc bài lên, từng đường băng phượng những mũi nhọn lạnh lẽo đó lập tức bắt đầu bay vút lên từng tấc từng tấc, lực quy tắc tinh thuần quá. nhìn thấy băng phượng trong ngọc bài, ánh mắt La Trình chợt lé lên. bên trong băng phượng có ẩn chứa lực quy tắc hệ băng tinh thuần, hơn nữa quy tắc hệ băng chứa trong đó khiến La Trình cảm thấy rất xa lạ. điều này chứng tỏ quy tắc hệ băng này không chỉ là quy tắc hệ băng tầng thứ nhất mà còn chứa cả quy tắc hệ băng tầng thứ hai. sau khi băng phượng xoay quanh mà tiến lên thì đồng thời từng giao với từng tia chấp hình rồng kia, bùm. Khi hai quy tắc không thể kết được hợp với nhau thì sẽ phát ra ánh sáng dữ dội như vậy. Trong bàn kính, 30 dặm quanh thành Vân Hải chặt có ánh sáng chói mắt xuất hiện nơi chân trời. Ai không biết tình hình còn tưởng rằng đó là một giải ngân hạt to lớn mọc ở phía chân trời. Chỉ có một vài võ giả biết rằng đó là dị tượng trời đất do đại kiếp sinh tử của Điện Chủ Vân Điện tạo nên. Mà họ lại càng hiểu rõ hơn là một khi Ninh Vũ Điệp Thành công vượt qua được đại kiếp sinh tử thì thế cục trong thành Vân Hải có lẽ cũng được bình đoạt rồi thực ra khu vực chịu ảnh hưởng lớn nhất trong lần tranh chấp này không phải vân điện mà là thành vân hải bởi vì phần đông mọi người trong vân điện đều duy trì thái độ trung lập mà pháo giả chọn làm phản thì chủ yếu đều là người của các thế gia trong thành vân hải họ rất hiểu tính cách của ninh vũ điệp nhìn qua thì sẽ thấy ninh vũ điệp chẳng qua chỉ là một cô bé yểu điệu không thông minh lắm dáng người thì lại nhỏ nhắn xinh xắn thế nhưng trên thực tế thủ đoạn cô nàng lại rất cứng rắn có lẽ nàng sẽ không thực sự xóa tên toàn bộ thế gia trong thành vân hải Bởi dù sao thì những đại thế gia này cũng có quan hệ mật thiết tới Vân Điện, nếu nàng làm vậy thì Vân Điện sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, nhưng chắc chắn nàng ấy sẽ dọn sạch bè phái phản bội. Về điểm này thì dù là tông chủ nào cũng sẽ không để năng gì, bởi vì những thế gia tam phẩm này có dính dáng mật thiết đến Vân Điện, thậm chí có phải thế gia muốn toàn bộ gia đình chạy trốn thì cũng sẽ không phát được. Hơn nữa, bây giờ lại là thời buổi loạn lạc, thà ngoan ngoãn chịu phạt cho những sai lầm mình đã phạm phải còn hơn là chạy trốn ít nhất thì những thế gia này còn có thể được phân điện che chở đúng tiếng nổ dữ dội cứ vang lên từng đợt bên tai la trinh thế nhưng sắc mặt hắn vẫn không hề thay đổi vô cùng cẩn thận mà nhìn chăm chú vào ninh vũ điệp mặc dù những tia chấp hình rồng này vô cùng lợi hại nhưng chính huân cũng đã nói có lẽ ninh vũ điệp cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi những mũi nhọn lạnh lẽo tỏa ra từ trong ngọc bài nhỏ kia đang không ngừng làm suy yếu sức mạnh của thế chấp mỗi khi có một tầng lạnh lẽo tản ra thì liền đan vào nhau hai lực quy tắc đồng thời phát ra Triệt tiêu lẫn nhau. Mặc dù số lượng tia chấp kia nhiều, nhưng số lượng băng phượng trong ngọc bài của Ninh Vũ Điệp cũng bắn ra không ít, mỗi tia chấp hình dòng rơi xuống là có một băng phượng bay ra. Từ đầu đến cuối chưa hề có một tia chấp nào rơi vào người Ninh Vũ Điệp, toàn bộ đều bị băng phượng triệt tiêu. Sau khoảng một nén nhang, số lượng tia chớp trên trời càng ngày càng ít đi, đến lúc bị băng phượng triệt tiêu hết cả, La Trinh mới hỏi, kết thúc rồi sao? Huân lắc đầu. Không hẳn, có nhiều loại thiên kiếp lắm, uy lực của chúng cũng không đồng nhất. Gần như mỗi võ giả sẽ gặp phải một loại thiên kiếp khác nhau. Có võ giả thì chỉ gặp một thiên kiếp, nhưng có võ giả lại phải đối mặt với mấy thiên kiếp liền. Chẳng qua chỉ có một quy tắc, thực lực càng mạnh thì thiên kiếp cũng càng mạnh. Dân gian có truyền thuyết cho rằng thiên kiếp chính là trừng phạt mà ông trời ban xuống, nhưng thực ra kiểu tin đồn này rất hoang đường. Trên thực tế, thiên kiếp chỉ là một phương pháp mà ông trời dùng để kháng cự mà thôi. Trong trời đất này, chỉ cần cường giả nào có thể tiến vào được sinh tử cảnh thì sẽ khiến ông trời chú ý bởi vì sinh tử cảnh là một giới hạn trong con đường tu luyện phá được sinh tử mở ra thần hải thì sẽ thực sự có được một chút tư cách uy hiếp trời cao chính bởi vì trời cao cảm nhận được một chút uy hiếp này nên đã giáng thiên kiếp xuống nhằm giết chết sự uy hiếp này ngay từ trong trứng nước cảm giác bị uy hiếp của trời cao có lớn có nhỏ võ giả có thiên phú khác thường thì thực lực của bản thân cũng cực kỳ dũng mãnh thiên kiếp giáng xuống đương nhiên lợi hại khác thường còn một số võ giả có thiên phú bình thường thì uy hiếp lại không quá lớn uy lực của thiên kiếp đương nhiên nhỏ đi không ít theo huân thấy tuy cửu thiên huyền nữ tâm kinh mà ninh vũ điệp tu luyện rất lợi hại nhưng loại công pháp này cũng gây cản trở cho bản thân so với những võ giả khác độ khó để nàng ấy độ thiên kiếp cũng cao hơn những người khác rất nhiều đây cũng là một trong những nguyên nhân mà trên thượng giới chẳng mấy ai tu luyện một loại công pháp có uy lực mạnh mẽ như cửu thiên huyền nữ tâm kinh quả nhiên ninh vũ điệp vừa mới tiêu diệt được hết những tia chớp kia thì trên bầu trời lại bắt đầu một vòng uy thế mới mây đen cuồn cuộn chậm rãi thay đổi màu sắc đang từ đen liền thành đỏ sẫm Đám mây đỏ trên bầu trời trông cứ như có một ngọn lửa vô cùng to lớn bốc cháy cuồn cuộn vậy. Sau khi đám mây đỏ dược kia xuất hiện thì một luồng nhiệt lượng vô hình liền tỏa ra, toàn bộ võ giả trong Vân Điện đều cảm nhận được nhiệt lượng trên bầu trời này nên sắc mặt ai nấy đều thay đổi mạnh mẽ, ngọn lửa này rơi xuống sẽ không thiếu hủy hết cả Vân Điện chứ. Ta cảm thấy điện chủ không nên chọn độ kiếp ở Vân Điện, uy lực của thiên kiếp quá lớn, chờ năng ấy vượt qua xong thì chỉ sợ là toàn bộ Vân Điện đều bị phá hủy trong giây lát mất thôi, không ở Vân Điện thì ở đâu? Võ giả bên ngoài như hổ rình mồi, nhỡ đầu bị người của thiên tà tông để mắt tới thì thời điểm độ kiếp này chỉ cần phân tâm một chút là xong luôn. Mọi người trong vân điện đều vận chuyển chân nguyên, hình thành một tầng chân nguyên hộ thể hơi mỏng, ngăn cản nhiệt lượng từ bầu trời chuyển tới. Mặc dù uy thế trong mây lửa kia rất lớn mạnh, nhưng cuối cùng thì vẫn nhằm thẳng về phía ninh vũ điệp, số nhiệt lượng tỏa ra còn lại thì gần như không ảnh hưởng đến vân điện nhiều. Lần này La Trinh không nói gì, Huân nói rất đúng, hắn thực sự xem thường minh vũ điệp rồi Dù sao hắn cũng đã rời đi hai năm, trong hai năm này xảy ra chuyện gì thì La Trinh sao có thể biết được. Đúng lúc này, mây đỏ cuồn cuộn kia xoay quanh, rơi nghiêng xuống đầu Ninh Vũ Điệp, vẻ mặt Ninh Vũ Điệp vẫn như cũ, ngón tay hơi nhắc lên. Lần này, ngoài việc thúc dục ngọc bài ra, chân nguyên của nàng cũng bắt đầu tỏa ra một chút, khi ngón tay nàng nhẹ nhàng rơ lên, toàn bộ băng cung đều bắt đầu rung động. nhang gio 698, băng cung không ngừng rung động, cột phía phủ phía trên băng cung đã tan rã đi hết. Trong đó thực sự chứa đựng mấy nghìn miếng tinh thạch cỡ bàn tay. Những tinh thạch này khúc xạ ra hàn quang lạnh lẽo, cùng tập hợp lại rồi bắn về phía Ninh Vũ Điệp. Lúc này, trong ngọc bài kia lại bắn ra những băng phượng nho nhỏ, hai băng phượng bắt đầu cắn nuốt hàn quang liên tục, rồi sau đó bắt đầu lan rộng ra một cách nhanh chóng, cuối cùng hóa thành một quái vật lớn, chắn ngang trên đỉnh đầu của Ninh Vũ Điệp. U, băng phượng kia kêu lên một hồi, cố gắng hướng đầu sông về phía tầng mây đỏ cuồn cuộn bên trên. Tư Lực của ngọn lửa trong tầng mây đỏ kia đáng sợ tới mức nào, băng phượng nhảy vào trong đó thì lập tức tan ra, bốc hơi ào ào. Mặc dù băng phượng nhanh chóng tan rã, nhưng hơn một nghìn miếng tinh thạch bên trong băng cung lại liên tục bổ sung khí lạnh cho nó. Thầy băng phượng không ngừng trao đảo trong mây lửa, võ giả trong vân điện lập tức cảm nhận được sức nóng rồi từ từ lui đi, cảm giác như bị nướng cũng dần dần tiêu tan, hôn cởi nhạt. Nàng ấy còn chuẩn bị chú đáo hơn ta tưởng, thiên kiếp thứ hai còn mạnh hơn thiên kiếp thứ nhất. Nhưng không ngờ nàng ấy lại hóa giải thiên kiếp thứ hai nhanh hơn, còn dễ dàng hơn. Quả thực, thiên kiếp này còn đơn giản hơn những gì la trinh tưởng tượng. Nếu cứ như vậy mà vượt qua được thiên kiếp, vậy đại kiếp sinh tử này cũng chỉ đến vậy mà thôi, không đáng sợ như trong tưởng tượng. Mặc dù sức mạnh của thiên kiếp này không nhỏ, nhưng ta bây giờ cũng có thể cố gắng vượt qua được. Hì hì. Lúc này Huân bỗng nhiên che miệng cười. Ngươi. Hì hì. Đến lúc ngươi xông vào tiểu thiên kiếp, chỉ sợ rằng bi lực còn mạnh hơn đây gấp 10 lần. Sau khi Huân nói xong thì thấy La Trinh nhìn mình chăm chú, nàng liền hỏi, sao vậy? Không tin lời ta nói à? Tin chứ? La Trinh đáp, thế ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Huân hỏi, không ngờ ngươi còn có thể cười như vậy, cười rất đẹp. La Trinh lập tức mỉm cười nói. Từ lúc La Trinh có được kiếm linh, Huân vẫn luôn mặt không đổi sắc, mặc dù nàng có dung mạo gần như hoàn mỹ, nhưng vẻ mặt lại rất cứng nhắc. Kể từ khi ở trong tháp tội ác, Huân mới bắt đầu nói chuyện, bắt đầu tỏa ra một loại khi thế thống trị vạn vật. Dường như mọi thứ trên thế gian này đều không lọt được vào mắt xanh của nàng. Dù là kẻ nào đứng trước mặt Huân sẽ đều cảm thấy nhụt chí. người có khi thế hơi yếu thì khi ở trước mặt nàng hoàn toàn không ngẳng đầu lên được. Chẳng qua khi còn ở trong Thánh địa thiên vũ, La Trinh đã thấy một mặt kích động của nàng. Nàng mắng chỉ một phương khác của yêu dạ tộc, có thể nói đã khiến La Trinh được mở rộng tầm mắt. Hôm nay La Trinh lại thấy Huân tươi cười như vậy, trong lúc đó bỗng cảm thấy thân thiết hơn nhiều. Nê thấy La Trinh nói như vậy, quan lại hung hăng chung hán một cái cũng may bây giờ nàng chỉ là thể kiếm linh nên sẽ không đỏ mặt trong khi hai người đang trao đổi mưa gió trên bầu trời lại bắt đầu đổi màu thời điểm huân hơi ngẩng đầu lên sắc mặt chợt thay đổi lần thứ ba vậy mà là ác mộng kiếp sao nàng ấy lại gặp phải ác mộng kiếp từ lúc ninh vũ điệp bắt đầu độ kiếp đến bây giờ vẻ mặt của huân đều rất bình tĩnh cũng vô cùng thoải mái huân nhận thấy thiên kiếp lần này ninh vũ điệp gặp phải cũng sẽ không hề cao nhưng khi nàng nhìn thấy thiên kiếp thứ ba thì sắc mặt đều biến đổi đương nhiên sắc mặt la trinh cũng thay đổi theo ác mộng kiếp ánh mắt hôn phức tạp nói thiên kiếp có nhiều loại dựa vào công tác thống kê ở thượng giới bao nhiêu năm qua loại thiên kiếp nào cũng đều có cả thiên kiếp đầu tiên ninh vũ điệp vừa mới vượt qua chính là lôi long kiếp bình thường chính là một tia chất hình rồng đánh xuống lôi long kiếp này là một loại thiên kiếp rất thường thấy chỉ cao hơn lôi kiếp bình thường một chút mà thôi loại thiên kiếp thứ hai là hòa vân kiếp quy tắc hệ băng mà ninh vũ điệp tu luyện đúng lúc khống chế được tuy rằng hòa vân kiếp khó hơn lôi long kiếp nhưng ninh vũ điệp có ưu thế bẩm sinh về công pháp nên muốn vượt qua cũng không có gì khó nhưng ác mộng kiếp lại là một loại thiên kiếp cực kỳ hiếm thấy huân bình tĩnh nói không biết ninh vũ điệp này rốt cuộc phải gánh vác vận mệnh gì sao lại dẫn ác mộng kiếp tới quân nói một hơi xong lại càng khiến la trinh vội vàng hơn rốt cuộc ác mộng kiếp này đáng sợ chỗ nào ta không hiểu về nhân tộc lắm nhưng từ khi yêu dạ tộc thống kê lại được đến nay thì số lần ác mộng kiếp xuất hiện tổng cộng cũng mới khoảng nghìn lần mà thôi huân nói mặc dù khoảng nghìn lần là không nhiều nhưng sau khi một võ giả tiến vào sinh tử cảnh thì sẽ độ kiếp mà đã vào sinh tử cảnh rồi thì còn phải độ kiếp ít nhất ba bốn lần nhiều thì bảy tám lần mà đại giới yêu dạ tộc nắm trong tay rộng lớn vô cùng cường giả sinh tử cảnh ở thượng giới nhiều biết bao nhiêu chẳng qua lại không biết bao nhiêu võ giả độ kiếp mỗi năm mà thôi nhưng thống kê từ trước tới nay mà cũng mới chỉ có khoảng nghìn lần ác mộng kiếp đây đã là số lượng vô cùng ít có bao nhiêu người vượt qua được ác mộng kiếp này là trình hỏi huân nhếch miệng lập tức nói một người người này năm đó đang ở thần hải cảnh khi độ đại thiên kiếp đã gặp phải ác mộng kiếp đương nhiên tu vi của người ta khác nếm ý thế của ác mộng kiếp cũng mạnh mẽ hơn gấp trăm lần so với hiện tại sau đó người này trở thành thiên tôn lời nói của huân lập tức khiến la trình hít một ngụ khí lạnh võ gia gặp phải ác mộng kiếp vốn đã ít nhưng trong khoảng nghìn người gặp ác mộng kiếp này lại chỉ có một người vượt qua được sao xác suất này cũng nhỏ quá rồi trên bầu trời bắt đầu nở rộ ra từng đó hoa xanh biếc không ngừng xoay quanh chậm rãi cuộn về phía ninh vũ điệp không phải ngươi vừa mới nói ta có cách có thể phá giải thiên kiếp sao la trinh lập tức hỏi huân gật đầu nói nếu ninh vũ điệp có thể thuận lợi vượt qua thiên kiếp thì đương nhiên không cần dùng thứ kia nhưng nếu nàng ấy không thể chống lại được thì cũng đành phải dùng đến nói đến đây la trinh lập tức đoán ra huân đang nói đến việc gì ngươi đang nói đến mảnh vỡ thiên đạo sao đúng huân gật đầu dùng thế nào la trinh muốn lấy mảnh vỡ thiên đạo ra ngay Bởi bây giờ phải lên trên đỉnh rồi giúp Ninh Vũ Điệp ánh vác một phần áp lực của thiên kiếp, nhưng không ngờ Huân lại ngăn cản. Trước tiên phải quan sát tình hình đã, đừng nóng vội. Thiên kiếp là kiếp nạn của võ giả, nhưng cũng giống như một cách tôi luyện. Nếu Ninh Vũ Điệp không chống đỡ được thì ngươi hãy lên. Tác dụng của mảnh vỡ thiên đạo này chính là chống đỡ thiên kiếp sau. La Trinh hỏi. Hắn biết thứ này rất quan trọng, nhưng bản thân vẫn không hiểu rõ lắm. Huân ảm đạm cười nếu mảnh vỡ thiên đạo chỉ dùng để chống đỡ thiên kiếp thì đúng là dùng dao mổ trâu mà giết gà rồi mảnh vỡ thiên đạo này không phải là mảnh vỡ của thiên đạo hiện nay thiên đạo hiện nay có ý gì vậy cách nói này thực sự quá mới mẻ la trinh nghe cũng không hiểu hoan thản nhiên nói thiên đạo hiện nay chính là thương thiên còn mảnh vỡ thiên đạo trong tay ngươi là doanh thiên doanh thiên thắng được trời đất những thiên đạo này còn có gì khác à la trinh sửng sốt đúng lúc này những đoa hoa kia lại bắt đầu tung bay từng đoá từng đoá la trinh cũng không hỏi thêm nữa mà quan tâm nhìn ninh vũ điệp ngồi giữa băng cung ninh vũ điệp cũng cảm nhận được uy thế của sinh tử kiếp này vẻ mặt rất thận trọng hai tay nàng khẽ mở ra băng phượng to lớn trước đây lại kêu dài lên một tiếng quay đầu trở về phía ninh vũ điệp trong nháy mắt đó ninh vũ điệp và băng phượng hòa thành một thẻ la trinh cũng biết đây mới là hình dáng hoàn chỉnh nhất của ninh vũ điệp băng phượng hóa thành từng tầng áo giáp bao phủ trên người nặng sau khi dùng hợp xong bóng dáng ninh vũ điệp chợt vụt qua phút lên cao bay thẳng vào trong đó hoa kia, những đóa hoa này thoạt nhìn cũng không đáng sợ phải không? So với hai thiên kiếp trước, La Trinh không cảm nhận được quy thế gì bên trong đóa hoa này, mà ngược lại, đóa hoa dài khắp trời giống như một trận mưa mà thôi. Thứ này có sức mạnh gì chứ? Mỗi đóa hoa chính là một ác mộng. Sở dĩ ác mộng kiếp này khó hóa giải là bởi vì nó không nhắm vào thân thể của võ giả, mà nhắm vào linh hồn mà phủ xuống. Huân nhíu mày nhìn Ninh Vũ điệp trên bầu trời. Theo như Huân nói, những đóa hoa kia nhìn qua thì chỉ là đóa hoa bình thường. Nhưng khi Ninh Vũ Điệp nhẹ nhàng chạm vào thì chúng bất chợt rơi vỡ, hiện lên một ác mộng, tạo thành một ảo giác chui vào trong đầu nàng. Lúc đầu thì còn ổn, nhưng sau khi Ninh Vũ Điệp đụng nát hơn trăm đóa hoa, sắc mặt hồng hào của nàng dần chuyển sang tái nhợt, mỗi khi một đóa hoa đụng vào người, cơ thể nàng lại hơi chấn động, sắc mặt cũng càng tái nhợt hơn một chút. Chương 699, nên ra tay rồi, nhìn thấy bộ dạng kia của Ninh Vũ Điệp, trong lòng La Trinh bắt đầu lo lắng khô, nếu linh hồn bị thương thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến võ giả thậm chí còn tạo nên những thương tổn không thể hồi phục chờ một lát huân vẫn ngăn cản nói mặc dù ác mộng kiếp này đang tấn công ninh vũ điệp nhưng cũng đang tôi luyện nàng ấy cách tôi luyện này cũng có lợi cho bản thân nàng ấy võ già có lẽ nên trưởng thành trong việc tôi luyện huân cũng hiểu rõ đắn đo cũng cần có chừng mực sao la Trinh lại không hiểu điều này chẳng qua quan tâm quá ắt sẽ loạn hắn quan tâm ninh vũ điệp nên nào có thể bằng lòng nhìn nàng bị tổn thương khi những cánh hoa không ngừng đụng vào ninh vũ điệp Nàng chợt lấy ra một viên đan dược màu đồng cổ rồi nuốt vào, ngay lập tức, trên mặt Ninh Vũ Điệp lóe lên vẻ ửng hồng. Trước khi xông vào sinh tử cảnh, trong lòng Ninh Vũ Điệp đã tự căn dặn bản thân nghìn vạn lần rằng chỉ có thể thành công, không được phép thất bại. Bây giờ Thiên Tà Tông đang vùng dậy ở phía đông, đã trở thành mối uy hiếp lớn nhất trong trung vực. Toàn bộ trung vực đều rơi vào hỗn loạn, mà sư phụ của nàng lại gặp phải đại kiếp sinh tử nên phải ra bên ngoài tìm cơ duyên. Vì tìm kiếm cơ duyên, 89 phần 9 là sẽ ngã xuống ở bên ngoài. Ninh Vũ Điệp hiểu, ngọc bà bà cũng hiểu, cho đến đó là lý do trước khi ngọc bà bà rời đi, bà đã dặn dò rõ ràng mọi việc trong vân điện trước rồi. Khi đi ngọc bà bà đã thở dài một hơi, bà biết, một hơi này là than thở cho bản thân, cũng than thở cho Ninh Vũ Điệp. Nếu tên nhóc kia vẫn còn thì tốt rồi. Từ chuyến đi tiên mộ của thiên miểu tiên nhân, sau khi La Trinh biến mất một cách quỷ dị, Ninh Vũ Điệp đã từng đến bạo loạn tinh hải để tìm kiếm vài lần, nhưng lần nào cũng không có kết quả. Chẳng qua nàng vẫn tin tưởng rằng La Trinh nhất định sẽ không ngã xuống, nhất định một ngày nào đó hắn sẽ trở về. Đáng tiếc là thoáng một cái đã hai năm chưa qua, bóng dáng La Trinh chẳng hề thấy đâu. Một trung vực lớn như vậy mà lại chẳng có được tin tức gì về La Trinh, giống như hắn đã hoàn toàn tan biến vào hư không vậy. Mặc dù nàng tin tưởng, nhưng nàng vẫn lo lắng. Hiện tại ở trung vực, dưới tình huống thiếu mất ngọc bà bà, Ninh Vũ Điệp lựa chọn tiến vào sinh tử cảnh thực ra chính là một lựa chọn liều lĩnh. Để tiến vào sinh tử cảnh ninh vũ điệp đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ tài nguyên có thể sử dụng trong phân điện gần như đều sử dụng cả như miếng ngọc bài trong tay nàng đây cũng là bỏ ra chi phí rất lớn để mượn từ thiên hạ thương minh về nếu ở thời bình cho dù ninh vũ điệp phải tiêu hao bao nhiêu chi phí thì cũng còn lâu mới có thể mượn được miếng ngọc bài này về miếng ngọc bài này có thể nhân đôi cơ hội độ đại kiếp sinh tử nên với một võ giả hư kiếp cảnh hậu kỳ mà nói thì cũng có lực hấp dẫn trí mạng lúc trước ngọc bà bà muốn mượn dùng nhưng thiên hạ thương minh lại kiên quyết từ chối Chỉ là thiên tà tông nổi lên nhanh như sao trồi, khiến thiên hạ thương minh cũng nôn nóng. Rất dễ nhận thấy rằng, toàn bộ trung vực cũng chỉ có vài tông môn trên tứ phẩm kia mới có thể đối đầu với thiên tà tông, mà đứng đầu ngọn sóng chính là hư linh tông, thiên hạ thương minh và vân điện. Ngay thường, ba thế lực lớn mạnh này đều cạnh tranh gầy gắt với nhau, nhưng khi cùng đối mặt với kẻ địch hùng mạnh thì cũng chỉ có thể chọn việc liên hợp lại. Có thêm một cường giả sinh tử cảnh thì cơ hội chống lại thôi tà cũng nhiều hơn một phần đến ngay cả trẻ nhỏ cũng hiểu đạo lý này thì người đứng đầu thiên hạ thương minh sao lại không hiểu được sau khi nhận được miếng ngọc bài này ninh vũ điệp mới nắm chắn mà tiến vào sinh tử cảnh thời điểm vừa mới nghe đón thiên kiếp thứ nhất và thứ hai ninh vũ điệp quả thực vô cùng thuận lợi thuận lợi đến mức chính mình cũng cảm thấy khó có thể tin được nói như vậy sau khi đột phá sinh tử cảnh lần đầu tiên tiếp nhận thử thách sinh tử kiếp thì độ khó cũng sẽ không quá cao một số võ giả sinh tử cảnh thường chỉ có một đợt thiên kiếp đã coi như qua được thử thách của đại sinh tử kiếp rồi nhưng ninh vũ điệp phải đối mặt với hai đợt sinh tử kiếp đã vượt qua kiếp nạn sinh tử bình thường không ngờ bây giờ nàng lại phải đối mặt với sinh tử kiếp thứ ba nhưng sinh tử kiếp thứ ba này lại tấn công linh hồn người bên ngoài nhìn thấy những đoá hoa đụng vào người nàng dường như cũng không có thương tổn gì nhưng với ninh vũ điệp thì lại là sự tra tấn cực mạnh khi mỗi đoá hoa đụng vào cơ thể nàng trong đầu nàng lại hiện ra một cơn ác mộng mơ hồ nó ăn mòn linh hồn nàng tạo nên những nỗi đau đớn dai dứt vì vì sao đại kiếp sinh tử thứ ba này lại khó khăn như vậy Vẻ mặt ninh vũ điệp khó hiểu Mặc dù nàng thân là con gái Nhưng tâm võ đạo lại không thua bất kỳ võ giả đấng mầy dâu nào Nàng đã chọn tiến vào sinh tử cành Thì sẽ không quay đầu lại Nên bây giờ chỉ có thể kiên cường chống đỡ từng chút mà thôi Nhưng nỗi đau vì bị ăn mòn linh hồn Không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được Nỗi đau trên thể xác sẽ dần dần khiến con người ta tê liệt Thậm chí còn quá đau đớn mà ngất đi Nhưng thực ra ngất đi cũng là một loại khả năng bảo vệ bản thân Chỉ là Nỗi đau về linh hồn thì không thể nào trốn tránh được, nỗi đau này rất nhỏ bé, đồng thời cũng chân thật vô cùng. Dưới tình thế cấp bách, Ninh Vũ Điệp đành nuốt một viên chân hồn đan. Viên đan dược này được luyện chế từ não của ảnh thú ma ra, có thể tăng cao lực linh hồn. Hiệu quả của đan dược này vô cùng nghịch thiên, nhưng cũng rất chân quý. Viên chân hồn đan này chính là bảo vật truyền tông của Vân Điện, đã được truyền thừa qua mấy trăm năm, vậy mà bị Ninh Vũ Điệp nuốt trọn. Từ khi Ninh Vũ Điệp đặt chân lên vị trí điện chủ Vân Điện đến nay, quả thực đã phung phí không ít của cải của Vân điện ví dụ như lúc la trinh ở thăng long đài ninh vũ điệp từng dùng pháp mục của tử liệt thú chặn lại một quyền của thôi tà chỉ là nàng tiêu hao tài nguyên nhiều như vậy nhưng cũng mang đến cho Vân điện không ít lợi ích bây giờ Vân điện đã là thế lực tông môn ngũ phẩm hơn nữa bởi vì có la trinh mà Vân điện còn có thêm một đại trận hộ tông không thể phá vỡ nếu lần này ninh vũ điệp có thể tiến vào sinh tử cảnh thì tương lai có thể đưa Vân điện tiến vào hàng tông môn lục phẩm trở thành thánh địa đầu tiên trong trung vực cho nên nàng không hề do dự bán nuốt chân hồn đan xuống. Sau khi nuốt xong, tác dụng mạnh mẽ của đan dược lập tức hòa vào cơ thể. Trong nháy mắt đó, nàng cảm thấy linh hồn mình mạnh mẽ hơn rất nhiều, cảm giác với mọi thứ xung quanh cũng rõ ràng hơn. Nhưng ninh vũ điệp không thể lãng phí lực linh hồn để cảm nhận xung quanh được. Nếu nàng làm như vậy thì chắc chắn cũng có thể phát hiện ra là Trinh đã đứng trong băng cung. Đối mặt với sinh tử kiếp, ninh vũ điệp không dám chậm trễ, nàng hoàn toàn bỏ qua mọi thứ bên ngoài tập trung toàn bộ tinh thần để chống lại những đó hoa chết tiệt này sau khi ninh vũ điệp nuốt xong chân hồn đan hiệu quả ăn mòn của những đoá hoa kia quả thực yếu đi vài phần trong ánh mắt vốn đã lộ vẻ sắc cục ngã của nàng lại tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ một lần nữa chịu đựng sự tấn công của những đó hoa này lúc này ninh vũ điệp đã chịu đựng được một trăm đợt tấn công của cơn ác mộng rồi chỉ là những đó hoa trước mắt dồn dập ập tới dường như vô cùng vô tận nàng lại không xác định được rằng mình thực sự có thể sống sót được không sau khoảng thời gian một nén nhang mặt vốn tràn ngập huyết sắc của ninh vũ điệp lại hơi tái đi vẫn không chống lại được sao. trên mặt ninh vũ điệp hiện lên một chút xót xa nàng cảm thấy tác dụng của chân hồn đan đang dần mất đi nhưng những đóa hoa trước mắt thì vẫn không ngừng kéo tới không hề có dấu hiệu suy giảm đương nhiên ninh vũ điệp không hiểu được rằng ác mộng kiếp này khó vượt qua thế nào lúc này nàng chỉ cho rằng thực lực của mình không đủ theo từng đợt tấn công của cơn ác mộng ninh vũ điệp dần dần không chịu đựng được nữa nàng cảm thấy trong đầu mình dường như có từng ngọn lửa nhét vào Cả đầu như bị đốt đến mức phõ ra, vẫn thất bại sau, trên mặt Ninh Vũ Điệp lộ vẻ khổ sở. Nàng hiểu rõ kết quả thất bại là gì, đa số võ giả sinh tử cảnh trong trung vực không chết vì hết tuổi thọ mà là chết dưới đại kiếp sinh tử. Thoáng chốc, vẻ mặt nàng bỗng trở nên hoảng hốt, ánh mắt cũng dần dần dã rời. Trong khoảnh khắc này, nàng cảm giác mình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Chương 700. Ninh Vũ Điệp khẽ nhầm mắt, lúc này trong đầu nàng đã là một mảng hỗn loạn, tất cả mọi thứ đều mơ hồ không rõ. Đây là trường hợp sau khi linh hồn bị tổn thương, giống như một người say rượu vậy, thường sẽ xuất hiện ảo giác. Nàng thế mà lại thấy La Trinh, tên nhóc kia, bản thân mình vẫn luôn nhớ đến hắn sau. Ngay cả trong khoảnh khắc sắp chết cũng gặp phải ảo giác như thế. Ninh Vũ Điệp cảm thấy rất không cam tâm, cảm thấy chính mình quá tự tin. Vốn nghĩ mình đã nắm chắc hơn bảy phần sẽ vượt qua sinh từ kiếp này, thế mà bây giờ mới thấy, căn bản nàng không có khả năng vượt qua được. Đáng tiếc, trước khi chết cũng không thể gặp mặt La Trinh một lần nhưng nhìn thấy ảo giác của la trinh cảm giác cũng không tồi bị tấn công bởi vô số cơn ác mộng trong đầu nàng vốn đã sinh ra vô số ảo o giác những đóa hoa bên người thoạt nhìn thì chỉ là đóa hoa bình thường nhưng qua cái nhìn của nàng chúng lại là những mãnh thú có hình dạng kỳ quái nhưng giờ phút này trong những cơn ác mộng có hình dạng kỳ quái kia lại có thêm một la trinh sau khi ảo ảnh la trinh xuất hiện nàng nhanh chóng nghiêng người về phía trước đinh vũ điệp chủ động vươn hai tay ôm lấy hắn từ phía sau đinh vũ điệp đã từng khoe khoang thân phận của mình Dù sao địa vị của nàng và La Trinh cũng kém nhau quá xa. Tuy nàng có ấn tượng tốt với La Trinh từ chuyến đi trong thử luyện giả chi lộ, nhưng dù sao thì nàng cũng chính là điện chủ của Vân Điện, làm sao có thể bày tỏ điều gì quá mức. Lúc này Ninh Vũ Điệp lại không muốn nghĩ nhiều như vậy nữa, chẳng qua cũng chỉ là một ảo giác mà thôi. Giáng thoi dang của La Trinh không được coi là cường tráng, nhưng lại rất thông minh. Chưa kể đến việc La Trinh luyện thể, hai năm nay đã cao thêm một hai tắc, ước chừng cao hơn Ninh Vũ Điệp nhỏ sinh một cái đầu. Nàng chủ động ôm lấy La Trinh như vậy. Trên mặt cũng lộ ra một nụ cười thây lương, trước khi chết chỉ có thể dựa vào một cái ảo ảnh để tự an ủi chính mình, đúng là chẳng có tiền đồ gì cả, nhưng nàng vẫn cảm thấy thỏa mãn. Lúc này, vẻ mặt La Trinh thật ra rất kỳ quái. Hắn thấy Ninh Vũ Điệp không cầm cự được nữ liền cầm mạnh vỡ thiên đạo trong tay bay thẳng tới. Ai ngờ vừa tới gần, Ninh Vũ Điệp đã lao vào lòng hắn, La Trinh ôm Ninh Vũ Điệp trong vòng tay, lập tức dựa vào phương pháp huấn truyền đạt lại mà kích hoạt mảnh vỡ thiên đạo, dựa theo lời huấn nói, đặc tính của mảnh vỡ thiên đạo này rất cổ quái, có bao nhiêu chân nguyên thì đều có thể hấp thụ cả. nàng bảo La Trinh cố gắng không gây ra dao động quá lớn, chỉ cần rót một ít chân nguyên vào trong là được. Sau khi La Trinh truyền một ít chân nguyên vào trong đó, mảnh vỡ thiên đạo giống như một con cá voi khổng lồ bắt đầu không ngừng hấp thu những đo hoan này. Quân vừa mới nói với La Trinh, thực ra thiên kiếp này chính là do thương thiên giáng xuống, mà mảnh vỡ thiên đạo doanh thiên này lại có thể dễ dàng hấp thu được nó. Hai loại thiên đạo khác nhau cũng tương sinh tương khắc với nhau nhưng hiệu quả còn tốt hơn la trinh tưởng nhiều gần như là ngay lập tức những đóa hoa này như bị quét sạch chỉ trong nháy mắt đã biến mất không còn một chút gì về phần bầu trời lúc này cũng không còn uy thế gì nữa dường như đại kiếp sinh tử đã kết thúc ninh vũ điệp vẫn nhắm mắt tựa vào ngực la trinh trên mặt mơ hồ lộ ra ý cười trong lúc đó khuôn mặt lại mơ hồ có chút thê thảm thỉnh thoảng lại lắc đầu la trinh đáp xuống băng cung trên mặt đất quỳ xuống đặt ninh vũ điệp lên đùi mình vội vàng lấy một viên đan dược màu xanh biếc ra đút vào miệng Ninh Vũ Điệp, La Trình cũng đã chuẩn bị một ít đan dược chữa trị linh hồn. Lúc rời khỏi Đại Lục Hải Thần, đám tư Đồ Hạo Thiên cũng đã tặng hắn không ít thứ tốt, loại đan dược này có nguồn gốc từ Đại Lục Hải Thần, không có phẩm cấp, nhưng nghe nói là phương thuốc dân gian tìm được trong động huyền minh, hiệu quả chắc chắn tốt hơn đan dược của trung vực. Sau khi La Trình đút đan dược vào miệng Ninh Vũ Điệp, nàng khẽ cau mày lại muốn nhổ ra, nhưng La Trình vẫn kiên quyết đút lại. Đợi sau khi nàng nuốt xuống, La Trình mới vươn tay, khuôn mặt hơi ngập ngừng nhưng rồi vẫn vỗ nhẹ vào vùng bụng bằng phẳng của nàng đan dược thực phẩm đều phải dùng chân nguyên mới có thể hòa tan được hiệu lực lúc này ninh vũ điệp gần như đã ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê bản thân không thể tự vận chuyển chân nguyên để hóa giải dược hiệu của đan dược được nên chỉ có thể để la trinh làm thay tay la trinh lập tức phóng ra chân nguyên ấm áp rót vào vùng bụng bằng phẳng của ninh vũ điệp ninh vũ điệp cũng không hề chống cự nếu nàng chống cự thì với thực lực của nàng đã hoàn toàn có thể chống lại la trinh ngay từ đầu rồi Cùng với việc La Trình đang truyền chân nguyên, viên đan dược kia cũng dần dần tan ra, dược hiệu bắt đầu có tác dụng, trong cơ thể nàng bắt đầu tỏa ra một mùi hương thoang thoảng. Chỉ một lát sau, Đầu Ninh Vũ Điệp nhẹ nhàng nghiêng một cái, tựa vào ngực La Trình màn nặng đè chìm vào giấc ngủ. La Trình lo lắng nhất chính là sau khi linh hồn bị hao tổn thì không thể chữa trị được nữa, nhưng xem ra, vấn đề lúc này cũng không quá lớn. Hắn tin tưởng ánh mắt của Huân, dù có thế nào thì Huân vẫn nắm rất chuẩn thời cơ rồi bảo hắn ra tay. Ngay lúc Ninh Vũ Điệp vừa mới ngủ, Có ba người xông vào bang cung, chính là đại mộng chân nhân dẫn theo hai vị trưởng lão Vân Điện đến tìm hiểu tình hình. Nếu Sinh Tử Kiếp đã tan biến, kết quả đương nhiên cũng đã được xác định, Ninh Vũ Điệp có thể vượt qua Sinh Tử Kiếp hay không, việc này liên quan tới cả vận mệnh của Vân Điện nên đám đại mộng chân nhân không thể không quan tâm. Trước đó, khi Ninh Vũ Điệp đang độ kiếp, nàng đã từng ra nghiêm lệnh, dù là trong tình huống nào thì cũng không ai được phép tiến vào bang cung, khi đó đại mộng chân nhân hay ngay cả La Trinh cũng không ngờ sẽ bỏ qua nghiêm lệnh ấy mà đi vào. Dù sao thì ở thời điểm độ kiếp cũng không được phép phân tâm. Hiện tại đã độ kiếp xong, đương nhiên bọn họ sẽ chạy tới đầu tiên. Khi đại mộng chân nhân và hai vị trưởng lão nhìn thấy Ninh Vũ Điệp ngủ say trong lòng la trinh thì sừng sốt không thôi, trên mặt toát ra vẻ cổ quái. Nghĩ đến những lời đồn đại nào đó cho phân điện, xem ra cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Nhưng chẳng qua đây là việc riêng của người ta, bọn họ cũng không có tư cách quản. Huống hồ đây đường đường là tình cảm của điện chủ, cấp dưới như bọn họ sao có thể can thiệp. Đại mộng chân nhân vừa định nói thì La Trinh đã giơ ngón tay ra, làm động tác đừng lên tiếng. Ba người bọn họ ngầm hiểu liền khẽ gật đầu rồi lui ra ngoài. Dù thế nào thì Ninh Vũ Điệp cũng đã vượt qua sinh tử kiếp, đã là cường giả sinh tử cảnh rồi. Cho dù Ninh Vũ Điệp chỉ vượt qua sinh tử kiếp một lần thì còn có công pháp vô cùng đặc thù mà nàng tu luyện. Lúc trước, trong những ngày đầu Ninh Vũ Điệp bước vào hư kiếp cảnh, thực lực cũng không kém gì đại mộng chân nhân. Cho dù Ninh Vũ Điệp vừa mới bước vào sinh tử cảnh thì chắc chắn thực lực cũng sẽ không yếu hơn quá nhiều so với các cường giả sinh tử cảnh khác. Là trình tùy ý để Ninh Vũ Điệp ngủ say ở trong lòng mình, thân thể mềm mại của nàng đối với hắn nhẹn như không vậy. Sau 6-7 canh giờ, đã sang buổi sáng của ngày hôm sau, sắc trời lờ mờ sáng, hàng lông mi của Ninh Vũ han nhe nhu khong vay sau 6 7 canh gio đa sang buoi sang cua ngay khẽ run lên, lông mày lại nhíu chặn lại. Đầu óc nàng dần trở nên tỉnh táo, ngón tay khẽ cử động. Nàng phát hiện, dường như mình đang nắm quần áo của một người nào đó nên trong đầu nàng lập tức tràn đầy nghi hoặc, không phải ta đã chết rồi sao? Khi nàng ý thức được chính mình còn thở được đều đều, cặp mắt đẹp kia bỗng nhiên mở ra, nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai sáng sủa ngay trước mặt, thân hình nhỏ xinh bỗng run lên, cảm nhận được Ninh Vũ Điệp đã tỉnh lại, La Trinh cũng mở mắt. Hắn vẫn duy trì tư thế tu luyện, nhìn thấy Ninh Vũ Điệp sững sờ trừng mắt nhìn mình, La Trinh mỉm cười, tỉnh rồi, Ninh Vũ Điệp nhếch miệng, dường như vẫn không tin vào cảnh trước mắt này, hay nên nói là nàng rất sợ ảo giác này. Áo giác vô cùng chân thật. Nàng không chán ghét áo giác, bởi ít nhất loại áo giác này cũng cho nàng cảm giác rất tốt. Chính nàng cũng hy vọng, dù đây chỉ là áo giác thì hãy để cho nàng cứ ngây ngốc trong áo giác mãi có phải tốt biết bao. Nhưng thường thường, áo giác sẽ chỉ có trong nháy mắt, không bao lâu sau sẽ tan biến. Sao không nói gì? La Trinh khó hiểu hỏi, thậm chí trên mặt còn có vẻ lo lắng. Chắc không phải linh hồn bị thương nên hỏng cả đầu luôn đấy chứ? Ninh Vũ Điệp nhìn cái lỗ lớn trên đỉnh băng cung phía trên là từng đám mây lững lờ trôi qua ánh sáng mặt trời chiếu xuống những tia sáng đẹp mắt trong không khí buổi sáng có xen lẫn đôi chút nguyên khí điên cuồng của đất trời đây không phải là ảo giác là trinh trước mắt cũng không phải là ảo giác quả thực hắn đã trở lại ý thức được điều này khóe miệng của ninh vũ điệp đột nhiên cong lên một niềm vui sướng từ đáy lòng xuyên qua tim răng lên nàng vừa muốn cười ra tiếng thì hốc mắt đột nhiên đỏ lên ba một tiếng rồi khóc nức nở đình vũ điệp khóc như vậy khiến cho la trinh hơi bối rối đang yên lành sao lại khóc Trong lòng La trinh lại càng lo lắng, không phải đầu Ninh Vũ Điệp bị hỏng thật đấy chứ? Sao lại vừa khóc vừa cười thế này? linh 701 Năm đó Ninh Vũ Điệp được người ta cứu rồi sau đó đưa vào Vân Tông bồi dưỡng, lưng mang thù hận vì toàn gia bị diệt, nhưng Ninh Vũ Điệp cũng chưa từng khóc. Trong bộ não bé nhỏ của nàng chỉ có một ý niệm duy nhất chính là báo thù cho gia tộc. So với Thanh Vân Tông, cạnh tranh trong Vân Tông lại càng thêm quyết liệt hơn. Dù sao thì Thanh Vân Tông cũng chỉ an phận ở một góc. Những người cạnh tranh với La Trinh cũng chỉ là một vài đệ tử sĩ tộc mà thôi, cái gọi là đại sĩ tộc đấy cũng chẳng đáng nhắc tới ở trung vực này. Mà trong Vân Tông các đệ tử còn lại đều là các đệ tử của các thế gia tam phẩm. Có thể bộc lộ được tài năng ở Vân Tông thì tất nhiên cũng là do ninh vũ điệp có tư chất xuất chúng bẩm sinh, nhưng quan trọng hơn còn là nghị lực của nàng. Ngước mắt lên chẳng quen ai, cứ thế lẻ loi một mình. Khi đó nàng cũng chỉ là một cô bé mà thôi, hơn nữa còn không được thông minh như những đệ tử khác, huống chi còn là người ở đất khách quê người. Vậy nên rõ ràng lúc nào nàng cũng bị mọi người xa lánh, nhưng Ninh Vũ Điệp cũng chỉ biết dựa vào nghị lực của chính mình, cắn răng mà bước từng bước, dưới tình cảnh không có ai giúp đỡ, nàng đã bộc lộ hết tài năng trong mấy trăm vạn đệ tử của Vân Tông, đồng thời còn giành được danh hiệu đệ nhất trong thử luyện giả chi lộ. Sau khi tiến vào Vân Điện, nàng lại trở thành ngôi sao mới trói mắt, bánh Ngọc bà bà làm sư phụ, được truyền dạy Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh. Sau khi tán công tám lần, Ninh Vũ Điệp mới có thể ngồi vào vị trí điện chủ. Thực ra Ninh Vũ Điệp cũng không phải người đặc biệt kiên cường gì, trong thâm tâm của nàng thật ra vẫn chỉ giống những cô bé bình thường, nhưng nàng đã chôn chặt tất cả những nỗi oan đức, sợ hãi, lười biếng, những tình cảm của chính mình sâu tận đáy lòng, chưa từng chút hết ra trước mặt người khác. Cho dù đối mặt với cái chết thì nàng cũng vẫn điểm tĩnh thong dòng như thường, nhưng kể cả khi nàng đã có khả năng kiềm chế như thế thì sau khi nhìn thấy La Trinh, nàng lại không thể kiềm chế được mà mơ mơ hồ hồ khóc nức lên. Từ lúc tranh đoạt thăng lòng đài tâm hồn thiếu nữ của ninh vũ điệp đã ngầm thừa nhận la trinh rồi thiếu niên này cứ bất ngờ xông vào lòng nàng như vậy nhưng lúc đó trong lòng ninh vũ điệp vẫn còn tồn tại rất nhiều lo ngại đúng là bởi vì chút cố kỵ này đã khiến nàng không thể nhận ra ý nghĩ chân thật nhất từ đáy lòng mình một cách rõ ràng sau khi đốt tiên mộ linh đăng lên tiến vào mộ tiên tuy rằng nàng thu được rất nhiều bảo vật nhưng la trinh lại biến mất lúc này ninh vũ điệp mới phát hiện ra la trinh quan trọng với nàng tới mức nào chỉ là hai năm qua một chút tin tức của la trinh cũng không có Ninh Vũ Điệp từng phái người trong vân điện tìm kiếm khắp cả trung vực, thậm chí từng phát ra mấy nhiệm vụ tìm kiếm La Trinh. Phần thưởng của nhiệm vụ khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Nghe nói lúc ấy có rất nhiều đệ tử vân điện đã chia sẻ nhiệm vụ này với tông môn, thậm chí ngay cả đệ tử của Thiên Hạ Thương Minh và Hư Linh Tông cũng tham gia vào chỉ để nhận phần thưởng của vân điện. Bởi vì những nhiệm vụ này, Ninh Vũ Điệp đã bị rất nhiều trưởng lão vân điện chỉ trích. Chẳng qua nàng vừa nói một câu đã khiến bọn họ ngậm miệng lại. Trước tiên, phần thưởng đều là của chính bản thân Ninh Vũ Điệp bỏ ra. Huống hồ chẳng cần nói thì ai cũng biết tầm quan trọng của La Trinh đối với Vân Điện. Đại trận hộ tông chắc chắn nhất khắp trung vực, người tài giỏi như thế thì ở trong tông môn nào cũng được cung kính như tổ tông ngay. Vân Điện không có lý do gì để không coi trọng. Nhưng cho dù có phát động vô số võ giả đi tìm kiếm tung tích của La Trinh thì vẫn không hề có chút tin tức gì, cứ như La Trinh đã tan biến vậy. Một năm trước, Ninh Vũ Điệp đành phải hủy bỏ nhiệm vụ này. Cho dù không tìm thấy La Trinh, nhưng Ninh Vũ Điệp vẫn tin. Một ngày nào đó hắn sẽ xuất hiện trước mặt mình, chỉ là nàng không ngờ hắn lại đột nhiên xuất hiện như thế, đúng lúc như thế. Khóc xong chưa, La Trinh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt như Bạch Ngọc đã được gọt rũ của Ninh Vũ Điệp rồi hỏi. Đôi mắt của Ninh Vũ Điệp như hoa lê dưới mưa, lúc này cảm xúc như vừa được phát tiết xong, nàng dần lấy lại trạng thái của mình. Nghĩ đến mình thế mà lại thất thố trước mặt La Trinh như vậy, sắc mặt nàng tức khắc lại ngượng ngùng, đỏ ứng lên, sau đó xoay người rời khỏi vòng ôm ấp áp của La Trinh nàng mở miệng nói la trinh hai năm nay ngươi đã đi đâu nhìn ninh vũ điệp chỉ nháy mắt đã khôi phục lại trạng thái bộ dạng nghiêm trang mà lại vô cùng vội vàng trong lòng la trinh lại thấy buồn cười nhưng chẳng qua hắn biết ninh vũ điệp ra mặt mỏng có lẽ chỉ khi nói chuyện với mình bằng tư cách điện chủ thì mới phù hợp với kiểu hành động của nàng la trinh gật đầu sau đó cười nói đi đến một nơi ngươi không biết nhìn thấy bộ dáng cợt nhả của la trinh cái miệng nhỏ nhắn của ninh vũ điệp chu lên đứng đắn chút ngươi thân là đệ tử của phân điện vậy mà lại tự ý rời khỏi phân điện theo quy tắc thì phải chịu phạt cách đó không xa quân nghe thấy lời ninh vũ điệp nói thì không nhịn được mà trợn mất lên so với ninh vũ điệp tính cách huân có vẻ ngay thẳng hơn nếu nàng là ninh vũ điệp thì chắc chắn lúc này sẽ không nói như vậy với la trinh tội gì phải kiểm nén suy nghĩ chân thật nhất trong lòng mình tốt nhất là muốn ôm la trinh thì cũng thôi tự kiềm chế chính mình như vậy thì rốt cuộc cũng chỉ khổ cho mình đúng là đáng đời mà trong lòng huân nghĩ như vậy nói trắng ra thì huân đang cho rằng ninh vũ điệp chỉ giả vờ chính huân cũng không biết Trong quá trình trưởng thành, Ninh Vũ Điệp đã trải qua những gì? Hai cô gái ưu tú như nhau nhưng lại trải qua quá trình trưởng thành hoàn toàn khác nhau. Ninh Vũ Điệp kiềm nén lòng mình dường như đã thành thói quen, vừa rồi chẳng qua nàng cảm thấy quá mức vui sướng tới mức không kiểm soát được, cho nên mới không thể kiềm chế được. Lúc này đã khôi phục được sự bình tĩnh vốn có, tất nhiên cũng sẽ khôi phục lại trạng thái bình thường của nàng. Nhưng trong mắt La Trinh, Ninh Vũ Điệp giả bộ như vậy cũng có chút đáng yêu, hắn vẫn cười hì hì đáp lại: "Phạt ta thật ư?" Ninh Vũ Điệp lại mỉm cười, còn chưa nghĩ ra. Chờ ta nghĩ xong sẽ xử ngươi sau. Nhưng đúng lúc này, Huân đã chậm rãi bay đến, nói với Ninh Vũ Điệp hay là để ta nghĩ giúp ngươi đi. Ninh Vũ Điệp không phải không phát hiện ra sự tồn tại của Huân. Chẳng qua vừa rồi khoảng cách quá xa nên nàng cũng không chú ý tới hướng đi của Huân, vẫn nghĩ rằng Huân chỉ là kiếm linh của La Trinh mà thôi. Lúc này Huân bay đến, lại còn mở miệng nói chuyện, nhất thời khiến nàng hoảng sợ. Sau khi nàng nhìn Huân một lát rồi mới quay đầu lại hỏi La Trinh, La Trinh kiếm linh của ngươi làm sao vậy la trình lại nhún vai nhưng ngươi đang nhìn thấy đấy có một linh hồn ở trong kiếm linh của ta cũng có thể nói nàng chính là bản thể của kiếm linh này tên là huân huân ngươi là người dị tộc đinh vũ điệp nhìn chằm chằm huân rồi hỏi trong ánh mắt mơ hồ có một tia cảnh giác lúc trước ninh vũ điệp đã cảm thấy rất quái lạ vì sao la trình lại hóa kiếm linh thành một mỹ nhân xinh đẹp như thế từ mũi đến chân từ khuôn mặt đến dáng người ngoại trừ đôi tai nhọn ra thì không có chỗ nào là không thực sự hoàn mỹ cả Cho dù là Ninh Vũ Điệp thì cũng không thể so sánh được, suy cho cùng thì Ninh Vũ Điệp cũng là một người đang bị thương nặng, Huân cũng không thấp hơn La Trinh là mấy, cho nên Ninh Vũ Điệp thấp hơn Huân cả một cái đầu. Huân thản nhiên nhìn thoáng qua Ninh Vũ Điệp một cái, sao nàng lại không cảm nhận được Ninh Vũ Điệp mơ hồ có một tia địch ý với mình chứ? Ninh Vũ Điệp chứng kiến La Trinh tiến vào vân điện, chỉ hai ba bước đã vùng dậy. Nàng coi mình là điện chủ của La Trinh, là người thầy, là người dẫn đường, hơn nữa còn nảy sinh tình cảm với hắn bây giờ bỗng nhiên bên người hắn lại xuất hiện một cô gái xa lạ mặc dù chính là kiếm linh của hắn nhưng cũng sẽ có chút kiềm kỵ và cảnh giác huân đứng ở vị trí rất cao cho nên thấy rất rõ mọi việc so với la trình nàng đã sống lâu hơn lại càng hiểu lòng người hơn so với ninh vũ điệp đối mặt với sự truy hỏi của ninh vũ điệp quân lại cười nhạt đúng ta là người yêu dạ tộc trung vực đã từng xuất hiện người ma tộc và người yêu tộc nhưng chỉ người yêu dạ tộc là không có ninh vũ điệp hoàn toàn xa lạ với chủng tộc này nhìn thấy ý cười của huân Ninh Vũ Điệp không còn thấy khó chịu nữa. Vì thế nàng lại hỏi, vì sao ngươi lại ở bên cạnh La Trinh? Quân chớp mắt một cái, trong đôi mắt cũng có vẻ nghịch ngợm. Ngươi đã thích kiềm nén tình cảm của chính mình, vậy để ta cho ngươi kiềm nén thêm một chút nữa. Vì thế nàng cười hi hi, ta là kiếm linh của La Trinh, ta và hắn vốn là một thể, vốn là một thể. Lời này nghe thế nào cũng thấy mở ám, giống như một cuộc trò chuyện bình thường giữa hai người yêu nhau, trước khi Hoan tìm được một cơ thể mới thì vẫn ở bên trong La Trinh huân vẫn tồn tại với hình dạng thân thể kiếm linh hơn nữa lại ở bên trong thân thể la trinh lời này của huân quả thực không sai ninh vũ điệp lại cau mày nhìn chằm chằm la trinh rõ ràng là muốn hắn giải thích nguyên nhân trong đó lúc này la trinh lại nói với huân huân không được nói lung tung chuyện của nàng ấy rất dài sau này ta sẽ giải thích với ngươi hiện tại ngươi vẫn nên xử lý chuyện của Vân điện đi đã Vân điện vừa mới gặp phải một trận phản loạn hiện tại căn bản ninh vũ điệp còn chưa biết chuyện này tuy nói la trinh đã chạy tới đúng lúc nên đã chấn áp được nhưng trung quy lại thì vẫn cần ninh vũ điệp đưa ra một nhận định xem nên xử lý những người nổi loạn đó thế nào chương 702 chuyện của phân điện chuyện gì ninh vũ điệp hỏi ánh mắt chợt lóe ra ngoài sẽ biết nói xong la trình quay đầu đi về phía cửa băng cung mà lúc này ninh vũ điệp và hu ân lại đối mắt nhìn nhau quân nhìn ninh vũ điệp thật sâu hai người hình như đều đang đọc được một số hàm ý như có như không trong mắt đối phương sau đó hôn liền trong mat đoi phuong sau đo lien hoa a thành từng điểm kiếm linh dung hòa vào trong cơ thể la trinh Ý thức của nàng ẩn nấp trong cơ thể La Trinh, ý thức đó cuộn tròn lại như một đứa trẻ nằm trong cơ thể La Trinh, trên mặt có một chút biểu cảm mất mát nhẹ. Lúc này, ý thức của Thanh Long lặng lẽ giao tiếp với Huân. Cô bé, cô đang mất mát gì vậy? Huân lạnh lùng trả lời, đừng nói chuyện với ta. Thanh Long bị người ta nói vậy cũng chỉ biết cười khà khà, nhưng Xích Long cười ha ha nói, cô bé này có tâm sự rồi. Mở miệng là cô bé, cô bé, cho dù các ngươi thân là chân Long thì tuổi thọ chưa chắc đã dài như ta đâu. Huân lạnh lùng đáp lại. Huân cũng là nhân vật nửa bức giới chủ rồi, cũng hồ thân là vương của yêu dạ tộc, nàng là vật tổ tinh thần của yêu dạ tộc, với nhãn giới của nàng thì thực sự cũng không coi trong mấy con rồng già trong đầu La Trinh này đâu. Và lại Huân cũng biết chuyện đó của chân long giới thì lại càng nắm rõ lai lịch của mấy con chân long này, chỉ là bọn họ ky sinh trong đầu La Trinh, mà Huân thì lại là thể kiếm minh của hắn, mọi người đều dựa vào La Trinh nên nước sông không phạm nước giếng. Hiện giờ tâm trạng nàng đang không tốt, làm gì để ý mà nói lời dễ nghe nói với họ. Võ giả các ngươi làm gì dùng năm tháng để ước lượng tuổi tắc, đó là cách nói của người phẳng mà thôi. Với tâm thái hiện giờ của ngươi, không phải cô bé thì là gì. Xích Long không cho là như vậy, ngang ngược nói. Còn Huân đã nhắm mắt, không nói gì nữa, tâm tình vẫn rất tệ. Đương nhiên là Trinh không biết trong cơ thể hắn đã xảy ra chuyện như vậy. Tính ra thì cơ thể hắn cũng đồng đúc phết, không những hội thụ mấy con chân long mà còn có thêm một Huân. Còn về hắc hỏa trong lò luyện hoi tu may con chan long ma con co them mot bí kia thì hình như cũng có ý thức của riêng mình chỉ là linh trí có vẻ thấp hơn một chút mà thôi đại mộng chân nhân và hai vị trưởng lão hư kiếp cảnh khác vẫn đang đợi ở ngoài băng cung cảnh vừa rồi quả thực đã dọa họ một phen có điều nhìn chung thì ninh vũ điệp không sao cũng đã đủ để an ủi bọn họ rồi còn về điện thủ và la trình rốt cuộc có quan hệ gì thì cũng không cần bọn họ suy đoán chuyện này cứ coi như không nhìn thấy đi cũng may ninh vũ điệp không biết đám người đại mộng chân nhân từng vào trong nếu không chắc chắn nàng sẽ có gánh nặng tâm lý sau khi thong thả ra khỏi băng cung Nàng thản nhiên nhìn qua đại mộng chân nhân, sau đó nói, đại mộng, là trình nói khi ta vào sinh tử kiếp, vân điện đã xảy ra chuyện, có chuyện gì vậy? Nghiêm trọng không? Đại mộng chân nhân vội vàng nganh đón, hành một lễ rồi mới nói, bẩm báo điện chủ, mấy ngày trước, khi người bế quan tiến vào sinh tử kiếp, chắc đại tiên sinh dẫn đám võ giả thế ra là chắc gia, phí ra, thầm gia phạt. phản. Cái gì? Sắc mặt ninh vũ điệp lập tức biến đổi, nàng hoàn toàn không ngờ khi mình vào sinh tử kiếp lại xảy ra phản loạn mặc dù Ninh Vũ Điệp đã biết chắc Đại Tiên Sinh không phục, vẫn luôn canh cánh trong lòng khi nàng ngồi lên vị trí này từ lâu, nhưng trong lịch sử vân điện trước này chưa từng phát sinh chuyện như vậy. Không thể không nói, vẫn là do Ninh Vũ Điệp quá đơn thuần, không đủ kinh nghiệm. Nếu đổi lại là mấy vị điện chủ trước, thì sẽ không lựa chọn vào sinh tử kiếp ở thời điểm này. Có điều phản loạn đã được dẹp yên rồi, Chắc Đại Tiên Sinh bị chính tay La Trình giết chết, những kẻ phản loạn khác đều giơ tay chịu chói. Đại Mộng Chân Nhân bẩm báo nói. Ninh Vũ Điệp hít một hơi thật sâu. Vẻ mặt dần trở nên lạnh lẽo, xem ra những thế gia tam phẩm đó hình như vẫn không phục. Vậy phải cho bọn họ hiểu rõ, ai mới là điện chủ Vân Điện. Không bao lâu sau, cả Vân Điện chậm rãi tiến về thành Vân Hải. Hàng năm, Vân Điện vẫn luôn lơ lừng trên bầu trời thành Vân Hải, chỉ khi gặp phải chuyện lớn mới có thể tạm rời khỏi thành mà thôi. Trong thành Vân Hải, rất nhiều võ giả của thế gia tam phẩm đều đang mong ngóng. Lần phản loạn này mặc dù do chắc đại tiên sinh cầm đầu, nhưng cũng là kết quả mà rất nhiều thế gia tam phẩm ủng hộ. Đối với việc Ninh Vũ Điệp ngồi lên vị trí điện chủ, thế gia tam phẩm của cả thành Vân Hải đều vô cùng mắt mát. Vị trí này vốn lần lượt thuộc về Trác gia, thẩm gia, về phí gia và ngô gia. Hiện giờ lại rơi vào tay một người ngoài, hơn nữa còn là một cô gái. Làm sao những thế gia tam phẩm này có thể nuốt trôi được cục tức này? Vậy nên chắc đại tiên sinh vừa mới nhảy gia thì đã nhận được sự ủng hộ của các thế gia tam phẩm khác. Gia chủ phí gia là phí long tường còn đích thân tham gia trận phản chac đai tien sinh vua moi nhay ra thi đa nhan đuoc su ung ho cua cac the gia tam này chẳng qua đường đường một gia chủ của phí ra lại bị hoa thiên mệnh một kiếm giết chết nhưng chuyện xảy ra trong vân điện không hề truyền về thành vân hải sau khi vân điện rời khỏi thành vân hải tất cả tin tức trong đó đều được phong tỏa hoàn toàn để không xảy ra tình huống gì bất chắc sau khi chắc đại tiên sinh khởi động kết giới thì không cho bất kỳ võ giả nào vào trong cũng không để bất kỳ võ giả nào ra ngoài vì vậy tin tức phí long tường đã chết chắc đại tiên sinh phản loạn thất bại bị la trình giết chết không hề được truyền ra ngoài rất nhiều thế gia trong thành vân hải cũng không biết tình hình Nhìn đi. phân Điện trở lại rồi. Một võ giả chắc ra nói. Xem ra có lẽ chắc đại tiên sinh đã thành công rồi. Tiện nhân ninh vũ điệp kia có lẽ đã phải đền tội rồi nhỉ? Người nói câu này chính là võ giả của phí gia. Võ giả này chép miệng nói. Đáng tiếc, một người đẹp có hương vị như vậy lại cứ thế mà chết. Thật sự hơi lãng phí. Gia chủ của thầm gia thì lại lo lắng nói. Nhưng hai vị chấp sự của Vân Tông có nói mấy ngày trước La Trinh từng đến Vân Điện. Có phải La Trinh đó đã thực sự trở lại? Hừ, La Trinh. Cho dù hắn có trở lại thì cũng chưa chắc có thể vào phân điện, tại trận hộ tông đó. Một võ giả khác mới nói được nửa câu thì gia chủ thầm ra đã cắt ngang lời hắn. Đại trận hộ tông đó là do chính là trình bố trí, chắc chắn hắn cũng có cách phá giải. Lúc này gia chủ của ngô gia lại lên tiếng nói, có thể phá giải thì sao? Chắc đại tiên sinh dẫn theo nhiều cường giả hư kiếp cảnh như vậy, chẳng lẽ một là trình nhỏ nhỏ đó có thể chống lại được sao? Gia chủ ngô gia lắc đầu, ta chỉ là hơi lo lắng, cứ luôn có dự cảm không lành, yên tâm đi. Đợi chắc gia ta tiếp quản Vân Điện thì bốn đại thế giới chúng ta một phần cũng không thiếu. Một võ giả chắc gia đắc ý nói, một khi chắc đại tiên sinh thành công thì chắc gia hắn mới là người nhận lợi ích lớn nhất. Trong khi bọn họ đang nói chuyện thì Vân Điện đã bay đến trên bầu trời thành Vân Hải. Vân Điện biến mất lâu như vậy, đến giờ mới trở lại, rất nhiều người thường cũng thi nhau đi ra ngẳng đầu quan sát. Cho dù những người thường này sinh sống ở thành Vân Hải, xung quanh tồn tại vô số võ giả, nhưng phân tranh, chiến loạn, chém giết của giới võ giả cũng không liên quan tới họ cho lắm. Trong mắt bọn họ, phân Điện vĩnh viễn là sự tồn tại ở trên cao. Người có thể lên được phân Điện thì đều là tiên nhân đã thay ra đổi thịt, đủ để bọn họ sung bái. Mà bản thân sự tồn tại của phân Điện lại trở thành thần tích, cũng là một phong cảnh đẹp nhất của thành Vân Hải. Chúng ta lên trên đi. Một võ giả phí ra cười nói, đi, chắc đại tiên sinh này làm sao vậy? Lẽ nào đã trở thành Điện Chủ nên giờ đến lộ mặt cũng lười nữa sao? Vèo, vèo, vèo. Mười mấy bóng giang bay nhanh về phía phân Điện nhưng khi bọn họ vừa bay được một nửa thì đột nhiên cảm nhận được một luồng hàn khí dày đặc bao phủ xuống trong hàn khí đó ẩn chứa từng đợt sát ý lập tức khiến bọn họ cảm thấy tim đập nhanh một hồi trong nội tâm lập tức bị móng vắt do sự sợ hãi hóa thành túng chặt lấy tâm can của họ kể cả những người thường chậm chạp kia cũng cảm thấy có một luồng uy lực khổng lồ phát ra từ phía phân điện từ bên rìa của phân điện có xây dựng một đài cao độc lập đài cao đó được một cột đá rộng vài thước chống đỡ ninh vũ điệp đứng trên đài cao nhỏ bé đó trên người mặc áo giáp huyền băng lông vũ băng phượng dài đến hai ba trượng dù dúng dưới đài cao từ phía sau ninh vũ điệp không ngừng lắc lư trong không trung đôi chân thẳng tắp đứng ngay tại chỗ ánh mắt lạnh lùng của ninh vũ điệp nhìn xuống thành vân hải đồng thời đột nhiên phóng ra khí thế của bản thân luồng khí thế lạnh lẽo đến cực hạn không thua bất kỳ một võ giả nam giới nào khí thế này chính là của cường giả sinh tử cảnh đây là khí tức của ninh vũ điệp nàng ta đã thành công tiến vào sinh tử cảnh rồi hỏng hỏng rồi chắc đại tiên sinh thất bại rồi sao hay là hắn không hề ra tay kỳ thực trong lòng mọi người rất rõ nếu ninh vũ điệp đã có thể đứng trên vân điện thì chắc chắn trăm phần trăm là chắc đại tiên sinh đã thất bại chỉ là trong lòng bọn họ vẫn còn một chút kỳ vọng mong rằng chắc đại tiên sinh chưa hề ra tay nhưng kiểu kỳ vọng này chẳng qua chỉ là một loại tâm trạng tự lừa mình dối người được sinh ra trong tình huống cấp bách mà thôi chương 703, ninh vũ điệp thân là điện chủ vân điện khi là hư kiếp cảnh hậu kỳ đã có khả năng kiểm soát tuyệt đối trong phân điện vị trí điện chủ chỉ là hư danh, điều cần thiết để khuất phục các trưởng lão, chấp sự, hai đệ tử trong văn điện chính là sức mạnh của bản thân. Thực lực của Ninh Vũ Điệp chỉ kém Ngọc Bà Bà, bản tính của mấy Đại Thế Gia rất hay thừa lúc Ninh Vũ Điệp độ kiếp để làm khó dễ, chọn thời cơ vô cùng chính xác. Vì Ninh Vũ Điệp chọn độ kiếp vào thời điểm này nên khi mấy Đại Thế Gia lên kế hoạch mưu phản còn từng cười nhạo Ninh Vũ Điệp, chung quy lại thì nàng cũng chỉ là một cô gái mà thôi, mặc dù thiên phù xuất chúng nhưng cũng không phải người có nhân tâm phức tạp. Đáng tiếc Vận may từ đầu đến cuối đều không đứng ở phía bọn họ, La Trinh có thể xuất hiện vào đúng lúc, đây chính là số mệnh của La Trinh, cũng là số mệnh của Ninh Vũ Điệp. Hiện giờ Ninh Vũ Điệp đã vào sinh tử cảnh, trong vân điện lại càng khó có ai nảy sinh ý muốn phản loạn. Tâm tình đám gia chủ của mấy đại thế gia lúc này phức tạp tới mức nào, sợ hãi tới mức nào, cơ thể Ninh Vũ Điệp khẽ nghiêng về phía trước, cả người và đầu đều ngó nhìn xuống phía dưới, lông vũ băng phượng dài kéo dài phía sau nàng, cơ thể giống như một con phượng hoàng, phi thân lao xuống sau đó la trinh và đại mộng chân nhân thêm có cả một đám trưởng lão hư kiếp cảnh theo sát phía sau thi nhau rời khỏi phân điện bay về phía những võ giả thế gia ở giữa không trung kia sau khi tự do rơi xuống được một khoảng nhất định ninh vũ điệp đột nhiên dừng lại giữa không trung nàng nhìn chằm chằm những gia chủ đó lạnh lùng nói chắc đại tiên sinh đã đền tội không biết các vị gia chủ có giải thích gì về chuyện phản loạn này đừng nói với ta là các người không hề biết gì phân điện bao trùm trên thành vân hải cũng che chở cho các đại thế gia phát triển ổn định Đôi bên hỗ trợ lẫn nhau phát triển, vậy mà giờ lại đi đến bước đường này. Mấy vị gia chủ thế gia tam phẩm ngây người nhìn chằm chằm Ninh Vũ Điệp, ai cũng á khẩu không nói được gì. Gia chủ của những thế gia này đều có nhà có người cần phải chăm lo, chuyện phản loạn này liên lụy rất lớn, nếu không nắm chắc thì tuyệt đối bọn họ không thể có ý đồ lật đổ Ninh Vũ Điệp. Nhưng hiện giờ bọn họ lại phát hiện ra cái gọi là nắm chắc 100% hoàn toàn chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Ta biết, phân điện nằm trong tay ta vẫn luôn là cái gai trong lòng các ngươi. Ninh Vũ Điệp lại nói: nhưng hôm nay ta muốn nói phân điện không thuộc về phí gia các người cũng không phải là của thẩm gia phân điện là phân điện là tông môn ngũ phẩm của thành vân hải trong mắt những thế gia này phân điện phải thuộc về những đại thế gia bọn họ quả thực vào thời kỳ đầu của phân điện những thế gia này đã cống hiến không ít cho phân điện nhưng khi họ đẩy phân điện lên thì bản thân cũng được lợi ích tương đối lớn vậy mà bọn họ lại quên mất rằng trong phân điện không chỉ có con cháu thế gia võ giả cấp dưới đến từ những vùng khác cũng rất nhiều một tông môn muốn phát triển đột phá thì tuyệt đối không dựa vào vài thế gia mà là do hàng ngàn vạn võ giả và vô số tinh anh thiên tài từng chút từng chút tích tiểu thành đại mà phát triển lên sắc mặt mấy vị gia chủ ảm đạo một hồi bởi đến cơ hội bỏ chạy bọn họ cũng không có nên chỉ có thể mặc cho ninh vũ điệp xử trí mấy lại thế gia bọn họ phát triển ở thành vân hải nhiều năm như vậy cơ bản đã cắm sâu ở thành vân hải làm gì dễ rời đi như vậy huống hồ hiện giờ gặp thời loạn thế dưới sự che chở của phân điện thì còn có thể giữ được cơ hội sống sót nếu rời khỏi thành vân hải thì một thế gia tam phẩm căn bản cũng khó có chỗ đứng một lát sau mấy vị gia chủ đều cúi đầu trong đó gia chủ thẩm ra mở lời nói thẩm mỗ mặc điện chủ xử trí ninh vũ điệp hơi lạnh một tiếng nếu đã như vậy thì bốn đại thế gia các ngươi liền bị xóa tên khỏi vân điện diệt tộc lời này ninh vũ điệp vừa nói ra xong thì sắc mặt các võ giả của bốn nhà trác thẩm phí ngô đều đột nhiên thay đổi không chỉ như vậy sắc mặt đại mộng chân nhân và la trinh kể cả những võ giả hư kiếp cảnh phía sau cũng thay đổi bọn họ không ngờ ninh vũ điệp lại độc ác như vậy gia chủ thẩm gia đó biết sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của ninh vũ điệp bởi chuyện phản loạn này ở bất kỳ tông môn nào cũng là sự tồn tại không thể tha thứ thế nhưng hắn nghĩ bốn đại thế gia dù gì cũng là trụ cột của văn điện có quan hệ vô cùng mật thiết với văn điện mà phỏng giả của. Bốn gia tộc lớn bọn họ đa số đều ở trong văn điện từ đệ tử đến chấp sự rồi đến trưởng lão đều có người của bọn họ đến cả những trưởng lão đứng sau ninh vũ điệp thì cũng có người của đại thế gia bọn họ ví dụ như đám người phí hầm Có điều, mặc dù phí hàm là người thuộc phí gia, nhưng lại vô cùng phản đối phản loạn, cuối cùng lựa chọn đứng ở vị trí trung lập, không muốn giúp mà thôi, cho dù Ninh Vũ Điệp muốn trừng phạt cũng không thể thực sự tiêu diệt hết cả bốn đại thế gia, như vậy thì liên lụy quá nhiều người. Bọn họ hoàn toàn không ngờ Ninh Vũ Điệp lại trực tiếp tuyên bố như vậy, nên đương nhiên đã bị dọa sợ, nhìn thấy sắc mặt đen xì của đám gia chủ, Ninh Vũ Điệp cười lại nói, giờ cũng biết sợ, điện chủ, bốn đại thế gia chúng ta, gia chủ Ngô gia đang định mở lời thì Ninh Vũ Điệp lại đơn giản cắt ngang câm mồm, khi các người mưu phản, dĩ nhiên là muốn lấy mạng của ta, hôm nay ta lại không thể lấy mạng của các người sao, lẽ nào, các ngươi cho rằng Ninh Vũ Điệp ta là một cô gái vì vậy dễ ức hiếp. Câu này của Ninh Vũ Điệp coi như đã nói trúng trọng điểm, bọn họ thực sự cho rằng nàng chỉ là một cô gái, quá dễ ức hiếp, cho đến bây giờ bọn họ mới hiểu, thủ đoạn của Ninh Vũ Điệp không hề thua kém bất kỳ một vị điện chủ nào trước đây. Điện chủ, hiện giờ thien Tà Tông đang từng bước ép sát, phân điện đang là lúc dùng người. Làm như vậy có phải là quá, Đại Mộng chân nhân đứng ra muốn cầu xin giúp cho bốn đại thế gia. Người bị bốn đại thế gia liên lụy thực sự quá nhiều, Ninh Vũ Điệp thực sự làm như vậy thì cả phân điện đều sẽ đảo lộn, hắn sợ Ninh Vũ Điệp thực sự nổi nóng không bằng đến đại cục, Ninh Vũ Điệp lại lạnh lùng cười, tiếp tục nói. Đại Mộng nói đúng, nếu đã như vậy, số người của các ngươi ta đều ghi vào sổ nợ, còn nữa, đám trưởng lão bị bắt làm tù binh kia, bốn thế gia các người mang tiền đến trục về đi, cứ mỗi người là một ngàn viên đá chân nguyên cực phẩm. Đương nhiên Ninh Vũ Điệp sẽ không làm chuyện ngu ngốc, nàng cũng tính tới chuyện sẽ có người ra mặt ngăn cản, chẳng qua nàng nói ra những lời độc ác như vậy chỉ là để dọa người mà thôi. Đợi sau khi đại mộng chân nhân ra mặt, đến lúc đó lại dùng lời của đại mộng chân nhân lấy cớ làm lùi, chớp thời cơ xảo trá một phen, thì uy như vậy, hiệu quả quả thực sự rất tốt, không thể không nói, lúc này đến cả La Trinh và đại mộng chân nhân đều bội phục Ninh Vũ Điệp, cũng càng thêm bội phục con mắt nhìn người của Ngọc bà bà, Ninh Vũ Điệp thực sự có năng lực tiếp quản văn điện. Năng lực này không chỉ là thiên phú của Ninh Vũ Điệp. Mấy vị gia chủ nghe thấy lời Ninh Vũ Điệp nói thì lập tức thở vào một hơi, điện chủ định bỏ qua cho bọn họ lần này rồi. Có điều, khi nghe thấy cái giá 1000 viên đá chân nguyên cực phẩm để chuộc lại một người thì trên mặt họ lại lộ vẻ khổ sở. Đá chân nguyên cực phẩm là tiền tệ có giá trị lớn nhất trong thung vực, cho dù là khi những gia chủ này tiêu quá tay thì cũng chỉ dùng đến đá chân nguyên trung phẩm và thượng phẩm để thanh toán. Một viên đá chân nguyên cực phẩm bằng với 100 vạn viên đá chân nguyên hạ phẩm một ngàn viên đá chân nguyên cực phẩm cũng chính là một tỷ viên đá chân nguyên hạ phẩm. Lúc đầu vân điện vì phối hợp với la trinh để vẽ ra đại trận hộ tông đã tiêu tốn hàng ngàn viên đá chân nguyên cực phẩm, gần như lấy đi hơn một nửa của cải của vân điện, mà cả vân điện chẳng qua cũng chỉ có hơn vạn viên đá chân nguyên cực phẩm. Có điều bốn đại thế gia khác với vân điện, thế gia có kinh doanh và buôn bán riêng dưới sự che chở của vân điện, doanh thu hàng năm tương đối khá, nhưng cứ mỗi người 1.000 viên vậy hai mươi võ giả hư kiếp cảnh đó phải là hơn hai vạn viên đá chân nguyên cực phẩm cho dù bốn đại thế gia có móc hết tài sản ra thì e là cũng khó mà gom góp đủ địa chủ cái này cái này cũng quá đắt rồi ngô gia co moc het tai san ra thi e la cung kho ma gom gop đu Điệm chu cai nay cai nay cung qua đat roi ngo gia bon ta e là không gom góp được nhiều như vậy về mặt gia chủ ngô gia khổ giờ nói ninh vũ điệp hồi lạnh một tiếng góp đủ hay không các người tự nghĩ cách góp không đủ thì số còn lại giết hết mấy vị gia chủ trao đổi ánh mắt với nhau nhưng chẳng biết nên nói thế nào hành động này của ninh vũ điệp thuật nhìn thì nhân từ Nhưng trên thực tế lại mượn thời cơ để đoạt lại của cải của bốn đại thế gia nhiều năm nay. Võ già cũng coi trọng tiền, sau khi tài sản bị móc sạch thì đà kích mà những đại thế gia phải chịu thật khó tưởng tượng. Nhìn vẻ khổ sở trên mặt mấy vị gia chủ, la Trinh lại bay đến trước mặt ninh vũ điệp, cười khì khì với mấy vị gia chủ nói. Nếu góp không đủ thì ta có một cách này có thể giúp các vị. Cách gì? Gia chủ ngô gia trừng mắt hỏi la Trinh. la Trinh cười khà khà, thanh toán theo kỳ. Trường 704 Mục đích chủ yếu của phân Điện là bồi dưỡng ra những võ giảng ngày càng mạnh hơn, mà nguồn thu chủ yếu đều dựa vào các nhiệm vụ được tuyên bố. Đệ tử tiếp nhận nhiệm vụ, sau đó sẽ được ban thưởng, nhưng lợi ích thì đa số đều rơi vào tay Vân Điện, chẳng qua cách kiếm tiền này rõ ràng không thể so được với những thế gia kia. Tất cả các đại thế gia đều có quạng mỏ riêng, hiệu đổi tiền, tiêu cục, thậm chí ngay cả truyền tống trận trong thành Vân Hải cũng là do bọn họ xây nên ví dụ như có người muốn đi từ thành vân hải sang thành thiên khải qua truyền tống trận thì đều phải trả lộ phí tiêu cục là tập thể bao gồm các vệ sĩ chuyên hộ tống khách buôn và hàng hóa khi khách buôn đi giao dịch hơn nữa thành vân hải còn có mấy ngàn vạn người thường tuy bọn họ không giàu có như võ giả nhưng tiền bình thường bọn họ vẫn dùng để giao dịch cũng là vàng bạc chẳng qua gom lại thì cũng chẳng phải là con số nhỏ mà trong quá trình giao dịch với võ giả thì vàng bạc cũng dần dần biến thành đá chân nguyên hạ phẩm sau đó lại thành đá chân nguyên trung phẩm Cuối cùng không ngừng rơi vào tay các đại thế gia. Những thế gia này hoàn toàn không thể lấy ra nhiều đá chân nguyên như vậy, hơn hai vạn viên đá chân nguyên cực phẩm thì dù là vân điện cũng chẳng lấy đâu ra ngay được ấy chứ. Nhưng cũng không sao, phương án của La Trình rất đơn giản, không lấy ra ngay được thì vi nợ, mỗi năm trả một chút là được. Nhớ rõ còn tiền lãi nữa đấy, La Trình khẽ cười nói. Mấy vị gia chủ nghe thấy lời La Trình nói thì khóe miệng đều run dày cả lên. Một ninh vũ điệp cũng đủ ngoan độc rồi, vậy mà La Trình này cũng chẳng kém bao nhiêu. Đám tiểu bối bây giờ ai cũng lợi hại vậy sao? Tốc độ tu luyện khủng bố, thiên phú và thực lực đều dọa chết người, đã thế lại còn cả một đám chuyên ăn tươi nuốt sống. Chỉ là bây giờ, bọn họ có không chấp nhận cũng không được, làm gì có đường nào khác để mà lựa chọn. Sau khi thảo luận xong, những gia chủ này liền vội vàng về nhà gom góp đá chân nguyên, còn la Trinh thì vẫn không dừng lại, đi thẳng đến phân Điện. Trước đây hắn không có mấy thời gian họp mặt với đám hoa thiên mệnh, mấy ngày trước hắn lo lắng cho Ninh Vũ Điệp nên cũng không nói với bọn họ câu nào nên bây giờ đương nhiên phải trở về tâm sự một chút. Ninh Vũ Điệp vốn muốn gọi La Trinh lại, nhưng lời nói đến bên miệng rồi lại nuốt trở vào. Đại Mộng chân Nhân nhìn thấy sắc mặt Ninh Vũ Điệp, nên tất nhiên cũng không dám nói gì. Vấn đề tình cảm riêng tư, bọn họ là cấp dưới không có tư cách nhúng tay vào. Tại một đình nhỏ trong vân điện, La Trinh, Hoa Thiên Mệnh, Bùi Thiên Diệu và Bách Lý Hồng Phong đều tụ họp lại. Trên bàn bày đầy thức ăn tinh mỹ và rượu mạnh. Đến tu vi này của bọn họ, cho dù có uống cả trăm thùng rượu mạnh cũng sẽ không say chẳng qua mọi người đã rất lâu không gặp, lúc này cũng nên uống chút rượu góp vui. Hoa Thiên Mệnh uống liền một hơi cạn chén rượu, tiện tay lấy ống tay áo lau miệng, cười khổ nói: Ta đã mở kiếm nhãn, cứ tưởng có thể đánh một trận với ngươi, hiện tại xem ra là ta ảo tưởng rồi. Cá tính của Hoa Thiên Mệnh là thế, vĩnh viễn không chịu thua. Khi còn ở Thanh Vân Tông, Hoa Thiên Mệnh cho rằng Bùi Thiên Diệu và La Trinh là đối thủ lớn nhất của hắn, nhưng sau khi rời khỏi Thanh Vân Tông, tiến vào Vận Điện, dần dần Hoa Thiên Mệnh đã vượt qua Bùi Thiên Diệu rồi. Thế nhưng ở đại hội võ đạo trong thành thiên khải hồi đó, Hoa Thiên mệnh mới phát hiện ra khoảng cách của mình và La Trinh càng ngày càng xa, đã không còn là đối thủ cùng một đẳng cấp nữa rồi. Nhưng ngay cả như vậy, Hoa Thiên mệnh vẫn không từ bỏ, hắn vẫn hết sức tập trung, chú ý lĩnh ngộ thiên kiếm của mình. Mãi đến khi Hoa Thiên Mạnh mở ra kiếm nhãn, có thể tích tụ thế thương thiên, bản lĩnh bậc này lập tức giúp thực lực của Hoa Thiên mệnh tăng lên rất nhiều, chỉ một kiếm đã giết chết ba võ giả hư kiếp cảnh, trong trung vực bao nhiêu người có thể làm được. Đáng sợ hơn chính là Hoa Thiên Mệnh mới chỉ là thần đan cảnh trung kỳ. Thần đan cảnh trung kỳ tương đương với chiến tướng cấp 5 đến cấp 6, La Trinh lúc ấy cũng không thể làm được tới vậy. Lúc này Hoa Thiên Mệnh cảm thấy mình đã có thể đánh một trận với La Trinh, nhưng La Trinh mất tích đã lâu, hắn không biết La Trinh đã đạt đến trình độ nào rồi. Không ngờ chỉ sau 2 năm, La Trinh lại xuất hiện, tu vi đã đạt hư kiếp cảnh. Khoảng cách giữa hắn và La Trinh không hề rút ngắn đi mà lại kéo dài ra. Thiên Mệnh huynh đừng tự ti thế, kiếm nhãn của huynh giữ thế như vậy. Chỉ cần cho huynh đủ thời gian thì đừng nói là hư kiếp cảnh, cho dù là cường giả sinh tử cảnh thì cũng không ngăn được ấy chứ. La Trinh cười nói, hoa thiên mệnh lắc đầu. Ta hiểu rõ thực lực của mình, hơn nữa điều kiện sử dụng kiếm nhãn cũng hạn chế lắm. Mà chỉ có một kiếm, khi giao đấu, thì chẳng có thời gian cho ta đâm ra kiếm thứ hai đâu. Với lại, ngươi, có thể tránh kiếm đầu tiên của ta. Trên đời cái gì cũng có giới hạn, thiên kiếm của hoa thiên mệnh thực sự mạnh mẽ vô cùng, nhưng không thể nào là hoàn hảo được. Nếu không... Võ giả thần đan cảnh lại có thể tùy ý giết chết võ giả sinh tử cảnh thật thì thế giới này sẽ loạn ngay. Chỉ cần đối phương tránh được kiếm đầu tiên của hoa thiên mệnh thì thực lực những chiêu khác của hắn cũng chỉ là tương đương với thiên tài thần đan cảnh bình thường mà thôi. Nghe hoa thiên mệnh nói vậy, La Trinh cũng gật đầu. khiếm tốn với hoa thiên mệnh chỉ vô dụng, La Trinh chắc chắn có thể tránh được kiếm đầu tiên của hắn. Ta, ta cũng có thể tránh mà. Lúc này Bách Lý Hồng Phong nói, đối với thân pháp của mình, hắn cũng khá tự tin hoa thiên mệnh lạnh lùng lườm bách lý hồng phong người hoàn toàn có thể né kiếm đầu của ta nhưng mà né được thì sao thân pháp của bách lý hồng phong vô cùng quỷ dị cứ cho là võ giả hư kiếp cảnh thì cũng khó có thể phát huy thân pháp đến trình độ như hắn nhưng thay vì nói thân pháp của bách lý hồng phong thì chi bằng nói là đại pháp thoát thân cho rồi thực lực của bản thân hắn không bằng hoa thiên mệnh cho dù có tránh được một kiếm của hoa thiên mệnh thì khi giao đấu chính diện cũng không có phần thắng nghe hoa thiên mệnh nói vậy bách lý hồng phong lập tức im miệng Còn trên mặt bùi thiên diệu lại hiện lên nụ cười thản nhiên, dường như đã sớm quen với kiểu nói chuyện của hai người. Đúng rồi, lần này trở về, còn có một chút lễ vật tặng cho các ngươi. La Trinh bỗng nói, cái gì đó, cái gì đó. Nghe vậy, hai mắt bách lý hồng phong lập tức phát sáng, nhìn chằm chằm vào La Trinh. Không có phần của ngươi. Hoa thiên mạnh lạnh lung nói, trên mặt bách lý hồng phong lộ ra phải đáng thương, sao lại không có phần của ta. La Trinh lập tức móc một thanh trường kiếm ra khỏi nhẫn tu di. Đó là một thanh trường kiếm thánh giai hạ phẩm, đây không phải là thanh kiếm là trinh đạt được ở chân long giới kia, mà là lấy ở thánh địa Tử Tâm. Trên đại lục Hải Thần, thánh khí cũng phải quá hiếm thấy, thiên tài các tộc trong tháp tội ác gần như đều có thánh khí phù hợp. Đương nhiên, tất cả đều là thánh khí hạ phẩm, một vài võ giả có thể có thánh khí trung phẩm, còn thánh khí thượng phẩm thì vẫn rất hiếm gặp, chỉ là nếu so ra thì võ giả trung vực sở hữu thánh khí ít hơn. Toàn bộ trung vực cũng chẳng có được mấy món thánh khí vẹn vẹn cũng chỉ có vài món thánh khí hạ phẩm vậy mà đã nghiễm nhiên trở thành bảo bối trong các loại bảo bối gần như có thể trở thành trí bảo chấn tông thậm chí còn tin tưởng thánh khí có thể mang đến số mệnh cực lớn cho tống môn cho nên khi la trinh lôi thanh trưởng kiếm thánh giai hạ phẩm này ra con mắt hoa thiên mệnh và bách lý hồng phong đều trừng lớn ngay cả bùi thiên diệu gần đây luôn vững vàng cũng phải nhìn chằm chằm la trinh chắc ngươi không cho hoa thiên mệnh thanh kiếm này đâu đấy chứ cho hắn quá lãng phí bách lý hồng phong vội vàng nói ngươi nói cái gì hoa thiên mệnh lạnh lùng chừng mắt nhìn bách lý hồng phong trong đôi mắt đã lờ mờ có bóng kiếm ngưng kết lại thân hình bách lý hồng phong bỗng lóe lên biến mất khỏi vị trí của mình núp sau lưng bùi thiên diệu đúng cho ngươi dùng thánh khí thật lãng phí không bằng đưa cho ta la trinh đây là lễ vật mà ngươi nói trên mặt bùi thiên diệu đầy vẻ thận trọng mà hỏi thanh kiếm này là cho hoa thiên mệnh thứ kiếm khách cần nhất chính là kiếm tốt la trinh cũng là kiếm khách nên hiểu rất rõ tầm quan trọng của kiếm đối với kiếm khách hoa thiên mệnh hít một hơi thật sâu trong mắt đầy vẻ cuồng nhiệt nhìn chằm chằm vào thanh thánh khí hạ phẩm kia nhưng cuối cùng lại lắc đầu la trinh ta không thể nhận thanh khí quá quý trọng ngay cả vân điện và thiên hạ thương minh cũng chỉ có một hai thanh thánh khí vậy mà giờ la trinh lại muốn tặng cho hoa thiên mệnh trong mắt hoa thiên mệnh đã không thể gọi là quý trọng để hình dung nữa rồi chẳng qua hắn không thể nghĩ ra từ nào khác nhìn thấy ánh mắt hoa thiên mệnh như hận không thể chiếm luôn thanh trường kiếm này ngay tức khắc la trinh mỉm cười không được từ chối trong mắt ngươi có lẽ thánh khí quý trọng nhưng trong mắt ta cũng chẳng là gì chẳng là gì bách lý hồng phong cảm thấy cầm muốn rơi xuống đất luôn la trinh hai năm qua rốt cuộc ngươi đã đi đâu vậy bùi thiên diệu cũng cạn lời sau khi la trinh lôi ra thanh thánh khí hạ phẩm này hắn lại lấy một đôi đoàn kiếm khác ra đoàn kiếm này tổng cộng có bốn thanh nhưng là mẫu tử kiếm cho nên bình thường thì chỉ thấy có hai thanh mẫu kiếm hai thanh tử kiếm khác được bao bọc trong mẫu kiếm đôi đoàn kiếm này cũng là thánh khí hạ phẩm la trinh nói xong Nhìn sang Bách Lý Hồng Phong, không, không phải cho ta chứ. Bách Lý Hồng Phong nhìn thấy đoạn kiếm, toàn thân đều run lên. chương 705 trước mặt La Trinh chỉ có ba người, Hoa Thiên Mệnh là kiếm khách, chắc chắn không dùng được loại đoạn kiếm này, bùi thiên diệu thì căn bản không cần kiếm. Người duy nhất thích hợp sử dụng loại đoạn kiếm này ở đây cũng chỉ có một mình Bách Lý Hồng Phong. Bảo hắn sao có thể không kích động khi nhìn thấy đoạn kiếm này được. Thứ khiến Bách Lý Hồng Phong vẫn luôn kiêu ngạo nhất chính là thân pháp xuất quỷ nhập thần của hắn Chẳng qua thực lực của bản thân hắn lại không đủ mạnh, cuối cùng cái thân pháp kia cũng chỉ có thể dùng để chạy thoát thân mà thôi. Nếu như có thêm một đôi thanh khí, nhất thời có thể giúp mảng tiến công của hắn tăng lên. La Trinh mỉm cười, gật đầu với Bách Lý Hồng Phong. Hai tay Bách Lý Hồng Phong thỏ ra nhanh như chớp, đến ngay cả La Trinh còn chưa kịp nhìn rõ thì đôi đoạn kiếm này đã rơi vào trong tay Bách Lý Hồng Phong rồi nam tốc độ như thế làm đám La Trinh rất xấu hổ, hoa thiên Mệnh thì chừng chừng nhìn Bách Lý Hồng Phong. Bùi Thiên Diệu là người trứng chạc nhất. chững Trên mặt là nụ cười thản nhiên, hắn chủ tu Phật Pháp, khi còn ở trong thanh vân tông, thực lực của hắn còn hơn hoa thiên mệnh một bậc, nhưng chuyển thừa của Phật môn lại không nhiều, ngay cả vạn Pháp tự nổi danh nhất cũng chỉ miễn cưỡng được coi như tông môn tam phẩm. Thiếu một con đường để đi lên, bùi thiên diệu chỉ có thể dựa vào Phật tính mà bản thân tự ngộ ra, vậy nên tốc độ tiến bộ chậm hơn hoa thiên mệnh nhiều. Bùi thiên diệu cũng không sử dụng vũ khí, thế nên La Trinh cũng chỉ chuẩn bị cho hắn một bộ pháp bào phòng ngự thanh khí hạ phẩm mà thôi Pháp bảo phòng ngữ này phối hợp với thân Pháp có thể làm cho lực phòng ngữ của hắn đạt tới một trình độ cực kỳ khủng bố. Chẳng qua cho dù ba người bọn họ đều có được thánh khí hạ phẩm thì cũng không dám sử dụng, tùy tiện trước mặt người khác. Trung vực không giống như đại lục hải thần, thánh khí ít đến đáng thương, chỉ có cường giả sinh tử cảnh hoặc hư kiếp cảnh hậu kỳ mới xứng để có được thánh khí. Nếu bọn họ mang theo những thánh khí này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thì chỉ sợ mục tiêu hàng đầu của đám người bên ngoài sẽ quay qua tập trung vào người bọn họ. Trong lúc bốn người tụ tập ở chỗ này thì có một cô gái thanh nhã đi vào trong thành Vân Hải. Sau khi bị La Trinh ném vào thành Hòa Dương, khề ấu cầm do dự hồi lâu rồi mới bay về phía thành Vân Hải bên này. Đúng vào thời loạn lạc nên trên đường chạy tới đây, người ta thấy nàng là một cô gái yểu điệu, hơn nữa cũng không thấy nàng có chút tật xấu giang hồ nào, lại không hiểu gì mấy về các quy củ thế nên đã bị không ít võ giả theo dõi. Nếu là khề ấu cầm trước đây thì sẽ chẳng thể nào bình yên mà đi tới thành Vân Hải được. Thế nhưng sau khi nàng mở âm thể tự cực thực lực đã vô cùng mạnh mẽ. Những võ giả chú ý tới khê ấu cầm, vốn nghĩ nàng không có kinh nghiệm gì, nên cho dù nàng có tu vi thần đan cảnh thì bọn họ cũng không sợ. Kết quả, nàng vừa ra tay đã là hơn trăm cự kiếm chém xuống, lập tức chém đối phương thành thịt vụn, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Quả trường nhất chính là một ngày trước khi nàng đi qua thành đại nhạn. Thành đại nhạn kia vốn là một thành thị rất nhỏ, xung quanh thậm chí còn chẳng có tông môn nào. Trong hai năm gần đây, thế cục hỗn loạn. Có một số võ giả độc lập không muốn gia nhập tông môn, cũng không muốn gia nhập thiên tà tông, vì vậy bắt đầu chiềm giữ một vài thành nhỏ, thậm chí tự dựng lên tông môn. Chỉ là những tông môn nhỏ này không được những thế lực lớn trong trung vực thừa nhận. Mà những võ giả độc lập này không bị tông môn giàng buộc, đa số cũng không phải người lương thiện. Tuy thành đại nhạn này là một tòa thành nhưng chẳng bằng gọi là một tổ thổ phỉ thì đúng hơn, họ chuyên đánh cướp các võ giả qua lại nơi này. Nếu như là trước kia, tất nhiên có tông môn tứ phẩm thậm chí tông môn mũ phẩm ra mặt để tiêu diệt với thực lực của phân điện và hư linh tông tiêu diệt mấy tổ thổ phỉ này chẳng qua cũng chỉ cần phân công một nhiệm vụ nhưng hiện tại các đại tông môn còn đang rơi vào cảnh ốc không mang nổi mình ốc lấy đâu ra thời gian quan tâm loại chuyện này khê ấu cầm cũng nửa tỉnh nửa mê sông vào chuẩn bị nghỉ ngơi rồi tiếp tục tới thành vân hải cũng giống trước đây bộ dạng này của nàng cứ đi tới chỗ nào thì người ta đều có ý đồ với nàng thế nên vừa ra tay liền giết chết mười mấy tên võ giả độc lập trong thành đại nhạn sau khi giết những võ giả độc lập này khê ấu cầm vội vàng lên đường cho dù đoạn đường này nàng liều lĩnh giết chết không ít người nhưng rõ ràng nàng không quen giết chóc chính nàng cũng hiểu thế giới võ giả tàn khốc nhưng tự mình trải qua thì nàng mới hiểu được cái tàn khốc khó có thể thừa nhận này nhưng khê ấu cầm không ngờ nàng giết những tên võ giả kia đã vô tình chọc vào tổ ong vò vẽ đại đa số võ giả độc lập trong thành đại nhạn đều tụ tập ở đây sau khi thấy có động tĩnh bọn họ liền nhau nhau chạy đến mắt thấy người vây công mình ngày càng nhiều khê ấu cầm bị ép vào đường cùng trực tiếp triệu hồi ra hơn trăm vạn thanh cự kiếm một thanh cự kiếm chém ra đã có uy thế vô cùng kinh khủng trên trăm vạn thanh cự kiếm cũng đủ khiến một vùng cả trăm trượng quanh nàng không còn lấy một ngọn cỏ uy thế của hơn trăm vạn thanh cự kiếm bỗng nhiên chém xuống này thật khó mà tưởng tượng nổi cả tòa thanh đại nhạn và mấy vạn võ giả độc lập trong thành đều bị cự kiếm mà nàng triệu hồi ra trực tiếp hủy diệt âm thể tử cực thật sự có uy lực dệt thế thấy cảnh này khê ấu cầm cũng bị dọa sợ Lào đào chạy ra khỏi thành đại nhạn, nàng chạy thẳng một mạch về phía thành Vân Hải vì tốc độ bay quá chậm nên mãi tới bây giờ mới tới nơi. Sau khi đến thành Vân Hải, khê ấu cầm cũng không muốn vào thành. Nàng nghĩ mãi mà không rõ vì sao các võ giả đều có ý đô với mình. Sau khi quan sát thành Vân Hải một lát, khê ấu cầm liền phát hiện ra Vân Điện ở phía trên. Là trình muốn về thành Vân Hải, có lẽ bây giờ ở trong Vân Điện. Ánh mắt khê ấu cầm lấy lên, thúc giục Trần Nguyên bay về khe au cam loe len thuc giuc Điện nhưng nàng vừa mới bay được một nửa thì phát hiện ra mình bị một kết giới trong suốt ngăn cản kết giới này là đại trận hộ tông mà la trinh bố trí sao tuy khê ấu cầm chưa từng ra khỏi thành hư thiên nhưng nàng cũng rất hiểu biết những chuyện liên quan đến các đại tông môn trong trung vực nàng đều nhớ rõ chỉ là thiếu kinh nghiệm cần thiết mà thôi nghĩ đến la trinh sắc mặt khê ấu cầm liền bắt đầu trở nên phức tạp nàng lập tức đi quanh kết giới một vòng đi tới cửa chính phân điện lối vào có mấy người đứng canh giữ những hộ vệ này phát hiện bên ngoài phân điện có người nên một gã tiến đến nghiêm nghị hỏi người nào đứng ngoài phân điện nhanh chóng đi đi khê ấu cầm bị quát lớn trên mặt mơ hồ có vẻ tủi thân cho dù là lúc nàng tới hư linh tông thì cũng làm gì có ai dám quát lớn với nàng từ khi ra khỏi thành hư thiên nàng bất ngờ phát hiện tất cả đều đã thay đổi chỉ là lần này khê ấu cầm đã nếm không ít đau khổ nếu là nàng ngày xưa thì có lẽ đã phải cho tên này bẽ mặt một phen bên người tự nhiên có người xuất hiện giúp nàng nhưng bây giờ thì khác nàng lẻ loi một mình con đường sắp tới phải đi thế nào chính nàng cũng không biết, "Ta, ta đến tìm La Trình." Khê Ấu cầm nhút nhát nói, "Tìm La Trình." "Không phải là Trình mất tích lâu rồi sao, hắn không ở trong Vân Điện." Hộ vệ kia đáp, vì trong khoảng thời gian này Vân Điện cũng rất rối loạn, nhưng đại đa số đều tập trung ở cấp cao, hộ vệ này chỉ là võ giả bình thường trong Vân Điện nên không biết chuyện La Trình đã trở về. Một, hai năm vừa rồi không ít người tới tìm La Trình, ví dụ như những người ở Tháp Phù Văn, một vài phù văn xưa nghe danh mà đến, nên lần nào hộ vệ này cũng nói vậy để đuổi người đi. Cái gì? La Trinh không về Vân Điện, khê ấu cầm nhíu mày. Cả đường đều bị đuổi giết, mục đích của La Trinh chính là trở lại thành Vân Hải. Ngay cả sự đuổi giết của Thôi Tà mà hắn còn trốn thoát được thì trong trung vực còn có chuyện gì có thể ngăn La Trinh? La Trinh không thể nào chưa trở về Vân Điện, chắc chắn hộ vệ này lừa nàng. Nghĩ tới đây, giọng khê ấu cầm bắt đầu lạnh lẽo, đừng lừa ta, kêu La Trinh ra đây. Nàng hiểu lầm, cho rằng La Trinh đã bàn với những hộ vệ này để lừa mình, thật ra là hắn không muốn gặp nàng. Vì sao khê ấu cầm lại đi theo đến đây? Tuy nàng hận La Trinh, nhưng dù sao nàng cũng là một cô gái truyền thống. Tuy trong lòng cho rằng nàng mắc nợ La Trinh, nhưng nàng lại nghĩ không thông, không biết rốt cuộc mình muốn gì ở hắn. Nói rồi, La Trinh mất tích, không ở trong phần điện, hộ vệ kia cũng không chịu lép vế dưới dáng vẻ này của khê ấu cầm. Cho dù khê ấu cầm là võ giả thân đan cảnh, nhưng có kết giới này chống đỡ thì đừng nói là một võ giả thân đan cảnh. Cứ cho là sinh tự cảnh thì cũng không xông vào được, người có thể gây khó dễ gì khe ấu cầm tới gần kết giới ánh nước tràn đầy trầm mặt nói ta lặp lại lần nữa gọi la trình ra đây gọi hắn tới gặp ta mụ điên hộ vệ kia mắng một câu quay về cửa lớn chương bảy trăm binh sáu khe ấu cầm lơ lửng bên ngoài kết giới ánh mắt không ngừng lóe lên vẻ mặt ngơ ngác không biết đang nghĩ gì triệu nhị ca cô gái kia trông xinh đẹp như vậy sao mình không quạt tâm sự với nàng một chút một hộ vệ hỏi hộ vệ phía trước hở một tiếng không có cái phúc phận đấy vừa nhìn là biết nàng ta được sinh ra trong đại gia tộc nào đó rồi, người ta lại tới tìm La Trinh. Chẳng lẽ lại là người mà người và ta có thể với tới? Chỉ là không biết La Trinh nợ người ta cái gì để người ta một thân một mình tới vân điện thế này. Việc này có cần thông báo lên trên không? Một hộ vệ khác nói, Ta thấy hay là thôi đi. Mấy ngày nay điện chủ rất bận. Chúng ta cứ trong kỹ cửa lớn, không cho bất kỳ kẻ nào đi vào là được. Một hộ vệ khác nói. Mấy hộ vệ nhỏ rộng bàn bạc, nhưng ánh mắt vẫn cứ tập trung trên người khê ấu cầm đứng gác ở đây là một công việc rất nhạt nhẽo trước mắt có một vị mỹ nhân tao nhã sạch sẽ như vậy để nhìn cho đã mắt thì cũng không tôi khe ấu cầm cúi đầu một lúc lâu sau nàng bỗng ngẩng đầu lên rồi vẫy tay một cái vừa vẫy tay xong trong không gian bất ngờ xuất hiện một cái khe một thanh cự kiếm bất ngờ chém mạnh vào kết giới của phân điện ầm thanh cự kiếm này chém lên kết giới phát ra một tiếng trầm văng ngay sau đó trên kết giới ánh nước tràn đầy đã lờ mờ xuất hiện một tầng gợn nước mẹ nó chứ Mấy tên hộ vệ kia thấy cảnh trước mắt mà hoảng sợ, bọn họ không ngờ nữ nhân này có lá gan lớn đến vậy, không cho nàng vào thì nàng trực tiếp tấn công vào kết giới. Nói thế nào thì phân Điện cũng là một tông môn ngũ phẩm, lang thang đến tận đây rồi tấn công vào kết giới của phân Điện thì có phải đang tìm chết không hả? Này, ngươi mau rời khỏi đây đi, khuyên ngươi một câu, không nên gây chuyện ở Vân Điện chúng ta. Ta đây có lòng tốt nhắc nhờ ngươi một tiếng, nếu không lát nữa ngươi muốn chạy cũng không chạy được đâu. Một hộ vệ nói với khê ấu cẩm. Khê Ấu cầm không để ý tới lời cảnh cáo này, ngón tay nhẹ nhàng búng một cái. Lúc này trên bầu trời xuất hiện 10 cái khe, ngay sau đó là 10 thanh cự kiếm chui ra, chém thật mạnh xuống kết giới. Ầm ầm, 10 thanh cự kiếm này đồng thời chém xuống, sức mạnh lập tức tăng lên gấp 10 lần. Lúc này, không chỉ là dọa những hộ vệ kia mà còn làm kinh động đến người trong văn điện. Hai vị chấp sự thần đan cảnh trong văn điện nhanh chóng lao ra, lạnh lùng liếc mắt nhìn Khê Ấu cầm một cái, "Kẻ nào làm loạn ở đây? Khê Ấu cầm làm gì nghe bọn họ nói?" lần này nàng triệu hồi hơn trăm thanh cự kiếm rồi hung hăng chém xuống kết giới ẩm ẩm uy thế từ hơn trăm thanh cự kiếm chém xuống đã bắt đầu hơi dọa người gợn nước ở mặt ngoài kết giới cũng đã bắt đầu chấn động thủ đoạn của khê ấu cầm lại là cách công phá kết giới thích hợp nhất thậm chí còn có hiệu quả rất lớn trong chiến tranh tông môn ví dụ như nàng triệu hồi trăm vạn thanh cự kiếm rồi cùng lúc chém xuống chắc chắn nó sẽ hủy diệt toàn bộ các thành thị nhưng lại không thể chém chết là trinh nếu là trong chiến tranh tông môn Nhiều cự kiếm cùng chém xuống một lúc như vậy thì có lẽ phía đối phương cũng chỉ còn lại mấy cường hả? Trong đứng đầu, còn lại đều sẽ bị cự kiếm chém thành thịt vụn. Dừng tay, muốn chết, người biết đây là đâu không hả? Trong những tiếng hét của các chấp sự, hề ấu cầm không hề dừng tay. Lúc này đã có hơn một nghìn thanh cự kiếm chém mạnh xuống phía dưới, hơn một nghìn thanh cự kiếm đồng thời chém xuống phía dưới. Bi lực thực sự vô cùng khủng bố, dường như uy luc thuc su vo cung thể so sánh với một quyền của thôi tà. Chẳng qua một quyền của thôi tà tập trung vào một điểm còn hơn một nghìn thanh cự kiếm này lại phân tán khắp kết giới trước mặt khê ấu cẩm nhưng kết giới này vốn sẽ làm phân tán lực lượng để cả kết giới cùng chịu lực tấn công cho nên một quyền của thôi tà không thể so sánh với một kích này của khê ấu cẩm toàn bộ bề ngoài kết giới bắt đầu nổi sóng cùng lúc đó viên đá chân nguyên cực phẩm để duy trì kết giới ánh nước tràn đầy này cũng đang nhanh chóng tiêu hao là trình vốn còn đang nói chuyện phiếm với hoa thiên mệnh mấy năm nay đám hoa thiên mệnh cũng đã trải qua không ít chuyện trong đó có hai lần đều tìm được đường sống trong chỗ chết đúng lúc này la trinh bỗng nhìn thấy kết giới trên bầu trời vân điện xuất hiện gợn sóng rất mạnh có thể khiến ánh nước tràn đầy khoách tán sức mạnh đến mức độ này chỉ e là cường giả sinh tự cảnh đang tấn công kết giới chẳng lẽ là thôi ta về mặt la trinh thay đổi chạy ngay đến nơi sức mạnh được khoách tán ra cùng lúc đó Ninh vũ điệp đại bộng chân nhân và toàn bộ trưởng lão của Vân điện đều đuổi đến la trinh có chuyện gì vậy trên đường đuổi đến nơi Ninh vũ điệp hỏi la trinh ta cũng không rõ lắm công kích ở trung vực có thể khiến ánh nước tràn đầy phản ứng kịch liệt như thế thì chỉ có thể là cường giả sinh tử cảnh la trinh thận trọng nói cường giả sinh tử cảnh ở trung vực tổng cộng cũng chỉ mấy người một đôi tay cũng có thể đếm hết nhưng nếu người kia là thôi tà thì hàn đã có người thông báo từ lâu thật không biết người tấn công kết giới là ai ngay khi la trinh vừa đuổi tới cửa lớn của phân điện hàn đã nhìn thấy không gian bên ngoài kết giới xuất hiện hơn vạn thanh cự kiếm khi ninh vũ điệp la trinh và đại mộng chân nhân nhìn thấy hơn vạn thanh cự kiếm này sắc mặt đột nhiên đại biến nhiều cự kiếm như vậy cùng lúc chém xuống e rằng thật sự có thể chém hỏng ánh nước tràn đầy kẻ nào tấn công vần điện của ta ninh vũ điệp trầm mặt cả giận nói bọn họ đã thấy một nữ nhân mặc áo trắng ở ngoài thế giới khi la trinh nhìn thấy những thanh cự kiếm đó ngay lập tức nhớ tới tư diệu linh năm xưa hắn đảo mắt lại thấy được khê ấu cầm sắc mặt lập tức thay đổi lúc này hắn cũng không nghĩ thi được gì nhiều lập tức giết gào với khê ấu cầm ngươi dừng tay cho ta. khê ấu cầm nghe thấy giọng nói của la trinh liền vui mừng nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ nổi giận đùng đùng của hắn sắc mặt nàng lập tức ảm đạm nam nhân này chưa từng cho mình vẻ mặt tốt nhưng nàng vẫn dừng tay ngón tay nhẹ nhàng búng lên toàn bộ cự kiếm đều tan biến trong không gian vốn dĩ ninh vũ điệp đã định ra tay nàng định trước khi cự kiếm rơi xuống thì đánh chết nữ nhân này không cần biết nàng ta là ai có gan phá hỏng kết giới của phân điện thì chính là muốn chết tuy những thanh cự kiếm đó lợi hại có thể phá hỏng kết giới của phân điện nhưng lại không thể khiến ninh vũ điệp bị thương Ít nhất thì nàng cũng có dư thời gian để tránh chúng, tìm ra khe hở rồi ra tay đánh chết nữ nhân này. Tuy nhiên, sau khi nghe thấy tiếng rít gào của La Trinh, nữ nhân kia lại thật sự dừng tay. Ninh Vũ Điệp cũng hơi kinh ngạc, La Trinh quen biết nữ nhân này, khê ấu cầm cắn môi, nhìn chầm chầm La Trinh rồi hỏi, ngươi chịu ra gặp ta rồi, nếu ngươi muốn gặp ta, vì sao không cho thông báo? La Trinh tức giận nhìn chầm chầm nữ nhân trước mắt này, ngươi ngu xuẩn đến mức không có đầu óc à, khê ấu cầm chỉ mấy hộ vệ kia. Bọn họ nói ngươi không ở trong văn điện, ta cho rằng ngươi trốn, không chịu ra gặp ta. La Trinh quay đầu lại trứng mắt nhìn mấy hộ vệ, bọn họ lập tức đau khổ nói. La Trinh, La Trinh đại nhân, bọn ta cũng không biết ngài đã trở về nên đương nhiên chỉ biết trả lời như vậy. Vừa rồi mấy hộ vệ này thực sự bị dọa sợ chết khiếp. nếu thật sự vì việc này mà khiến kết giới của văn điện bị đánh nát thì tội của bọn họ sẽ rất nặng. La Trinh hừ một tiếng, ngay sau đó nhìn chằm chằm vào khê ấu cầm rồi hỏi, ngươi tìm ta làm gì? Mọi người cũng tò mò. Nữ nhân này tìm La Trinh làm gì? Khê Ấu cầm nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, ta cũng không biết, vẻ mặt của Đại Mộng Chân Nhân và mấy vị trưởng lão Vân Điển thật sự rất đặc sắc. Họ đã sống nhiều năm như vậy, nói chung cũng có thể đoán được hơn một nửa là La Trinh ăn chơi, phong lưu bên ngoài nên bây giờ người ta tìm tới cửa. Trước đây không lâu, Đại Mộng Chân Nhân còn thấy cảnh tượng La Trinh ôm Ninh Vũ Điệp, không biết hôm nay phải giải quyết chuyện này thế nào. Đương nhiên, người đau đầu chắc chắn không phải bọn họ mà là La Trinh. Ninh Vũ Điệp nhìn nữ nhân kia bằng ánh mắt phức tạp, Ngay sau đó hỏi, chẳng lẽ ngươi là vị tiểu thư khê ra kia? Mới vừa rồi khê ấu cầm triệu hồi ra nhiều cự kiếm như vậy, trông giống Tư Diệu Linh từng đánh nhau với La Trinh mấy năm trước như đúc, nên đương nhiên Ninh Vũ Điệp cũng đoán ra nàng ta có âm thể tự cực. Có điều, nàng ta mới chỉ là thần đan cảnh sơ kỳ, vậy mà lại có thể triệu hồi ra nhiều cự kiếm như vậy, lợi hại hơn Tư Diệu Linh năm đó rất nhiều, bây giờ trong trung vực chỉ có ba người có âm thể tự cực. Trong đó hai người rơi vào tay thôi ta, còn một người là chất gái của Thanh Hư đạo nhân. Thế nên Ninh Vũ Điệp mới có thể suy đoán như vậy. Nghe thấy Ninh Vũ Điệp đoán được thân phận của mình, Khê Ấu Cầm vội vàng nói, "Đúng vậy, ta chính là Khê Ấu Cầm." Nàng cho rằng báo tên của mình ra thì người ta sẽ lập tức tôn trọng, ai ngờ Ninh Vũ Điệp lại dùng vẻ mặt quái lạ rồi nhìn nàng hỏi, "Ngươi không biết vì sao phải tìm La Trinh, thế vì sao lại phải chạy theo tới tận Vân Điện?" Chương 707. Ninh Vũ Điệp thân là nữ nhân, đối với phương diện này nhạy bén thế nào, thật ra khi nàng thấy ánh mắt Khê Ấu Cầm thì cũng đã hiểu ra một ít manh mối bởi vì bận xử lý công việc phân điện nên nàng còn chưa có thời gian để nói chuyện với la trinh mấy năm nay la trinh đã đi đâu vì sao lại đột nhiên dù ất hiện rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong mộ tiên thiên miểu nàng định sau khi làm xong mọi chuyện rồi lại nói chuyện rõ ràng với la trinh chỉ không ngờ tiểu thư khê gia lại đột nhiên tới phân điện tìm hắn vào lúc này nhìn dáng vẻ giữa hai người bọn họ thì chắc chắn đã xảy ra một vài sự việc chuyện của cô tiểu thư khê gia này không ít thì nhiều ninh vũ điệp cũng đã từng nghe nói đến thậm chí Trước đây nàng còn đề nghị với Hương Linh Tông để họ nhanh chóng cả nữ nhân này ra ngoài. Vì nàng có âm thể tử cực nên một khi rơi vào tay thôi ta thì hậu quả thực sự không thể tưởng tượng được. Còn nữa có lẽ là Yên cũng sẽ theo đó mà gặp tai ương. Nhưng vì sao La Trinh lại quen biết nữ nhân này? Mà khi La Trinh trở về Vân Điện thì nàng ta cũng đi theo. Nghe Ninh Vũ Điệp nói vậy, trên mặt khê ấu cầm hiện vẻ xấu hổ. Tuy nàng luôn nóng này, lại tùy hứng, nhưng dù sao cũng là tiểu thư khuê các. Loại chuyện này sao có thể nói ra trước mặt nhiều người như vậy được? sự xấu hổ của khê ấu cầm càng làm tăng thêm suy đoán trong lòng ninh vũ điệp đột nhiên vào lúc đó giọng nói lạnh lùng của ninh vũ điệp vang lên gỡ bỏ kết giới cho nàng vào dưới mệnh lệnh của ninh vũ điệp kết giới phân điện tạm thời được gỡ bỏ sau khi khê ấu cầm đi vào bên trong thì kết giới lại bao phủ phân điện lần nữa sau khi khê ấu cầm đi vào kết giới nàng lại bay thẳng về phía la trinh ra đầu la trinh tức khắc truyền đến từng cơn tê dại hắn hoàn toàn không biết nên làm thế nào để đối phó với việc này trong địa cung la trinh giận giữ nên đã làm chuyện hoang đường Hơn nữa, khi đó đang bị Thôi Tà và Vu Chiêm Hà từng bước ép sát, hắn sợ khê ấu cầm sẽ rơi vào tay Thôi Tà thì hậu quả rất khó lường nên đã lựa chọn cướp đi nguyên âm của nàng ta. Động cơ của La Trinh rất chính xác, nhưng lại không công bằng với nàng ta. Huống hồ, chắc chắn La Trinh không thể phủ nhận. Trên thực tế, khê ấu cầm cũng có thể coi là nữ nhân đầu tiên của La Trinh. Khê ấu cầm không để ý tới sắc mặt của những người khác, nhẹ nhàng lướt qua, dựa vào người La Trinh, đầu cúi hẳn xuống, giống như đứa bé làm sai việc gì vậy. Ninh Vũ Điệp vừa thấy cảnh này thì nhất thời tức giận, khuôn mặt cũng bị một lớp sương lạnh bao phủ, nhưng nàng thân là điện chủ, về phương diện này cũng không thể biểu đạt cảm xúc quá mức mạnh liệt, huống chi bản thân Ninh Vũ Điệp cũng có lực áp chế cảm xúc của bản thân. Nàng cương quyết kiềm nén luồng cảm xúc khó chịu xuống, khuôn mặt lại treo nụ cười thản nhiên, nhưng giọng nói lại như nghiến răng mà ra, vị tiểu thư khê gia này, ngươi còn phải nói cho ta biết, vì sao ngươi phải theo tới vân điện, đại mộng chân nhân và các vị trưởng lão khác liếc nhìn nhau một cái. Cảm xúc trên mặt Ninh Vũ Điệp thay đổi thất thường thế nào, bọn họ sao lại không rõ? Theo lý thuyết, La Trình là người của Vân Điện, cứ coi như hắn đưa Khê Ấu cầm vào trong Vân Điện thì cũng không làm trái quy tắc. Hơn nữa, câu hỏi vừa rồi của Ninh Vũ Điệp đã chứng thực vị tiểu thư Khê gia này chính là nữ tử có âm thể tử cực kia, thảo nào lại có thể triệu hồi ra nhiều cự kiếm như vậy. Bây giờ Thiên Tà Tông đang tàn sát bừa bãi ở phía bắc, xuất phát từ việc muốn bảo vệ cho Khê Ấu cầm thì tạm thời để nàng ta ở lại trong Vân Điện là một việc hết sức bình thường. Tội gì mà Điện Chủ phải tra hỏi nhiều lần như vậy? Khỏi cần phải nói, chắc chắn là ghen. Bây giờ Điện Chủ đã biến thành một ngọn núi lửa, chẳng qua ngọn lửa đã được kiềm chế trong lòng, Chỉ nếu không lỡ như phun trào ra thì có lẽ bọn họ ở đây sẽ bị vạ lây ngay. Bây giờ chuồn là thượng sách, vì thế toàn bộ trưởng lão phân điện đều lặng lẽ lui vào trong. Ta, ta đã không còn chỗ để đi. Khê ấu cầm trả lời. Hư Linh Tông đang bị Thiên Tà Tông tấn công, vì truyền tống trận đã bị phá hủy nên bây giờ tin tức còn chưa chuyển về nhưng nếu lúc này khê ấu cầm lựa chọn về thành hư thiên thì rõ ràng không phải một quyết định tốt vì sao cứ phải đi theo la trinh ninh vũ điệp nhìn chằm chằm khê ấu cầm rồi hỏi khê ấu cầm chớp mất một cái bị ninh vũ điệp nhìn chằm chằm rồi hỏi năm lần bảy lượt như thế bỗng nhiên nàng cảnh giác nàng không hề trả lời vấn đề của ninh vũ điệp mà hỏi ngược lại ngươi ngươi là điện chủ vân điện đúng vậy ta chính là điện chủ vân điện ninh vũ điệp trả lời khê ấu cầm bí môi sau đó mới nói ta nguyện đi theo la trinh ngươi là điện chủ cũng phải hỏi chuyện này sao? bị khê ấu cầm hỏi vặn một câu như vậy, ninh vũ điệp lập tức không còn lời nào để nói. khê ấu cầm nói rất đúng, tuy nàng là điện chủ, còn la trinh là người của Vân điện, nhưng nàng lo chuyện này cũng là quá rộng. ngay cả huyền âm quán luôn kiểm soát cực kỳ nghiêm khắc cũng sẽ không lo đến loại chuyện này đâu nhỉ? ninh vũ điệp sững sốt một hồi, khuôn mặt lộ ra vẻ cô đơn. ngay sau đó nàng thở dài, thầm liếc nhìn la trinh một cái rồi nhẹ giọng nói, cũng đúng, ta lo hơi nhiều rồi. la trinh, nàng có âm thể tử cực không thể để rơi vào tay thôi ta trong khoảng thời gian này cứ để nàng ở tạm trong vân điện của chúng ta đi nói xong ninh vũ điệp xoay người rời đi nghe ninh vũ điệp nói vậy là trình cảm thấy ra đầu mình có vô số con sâu nhỏ chui tới chui lui quan trọng là bây giờ hắn rất rất mất tự nhiên có vẻ ninh vũ điệp cũng không biết rằng hắn đã cướp đi nguyên âm của khê ấu cầm đúng lúc này có một chút ánh sáng đỏ bay ra ngoài hóa ra huân đã rời khỏi thân thể la trinh hai ngày này huân cảm thấy hơi mất mát cho nên nàng vẫn luôn không ra mặt nhìn thấy cảnh tượng hôm nay Bỗng nhiên tâm trạng nàng như tốt hơn rất nhiều. Sau khi nàng xuất hiện thì dán mắt về phía Ninh Vũ Điệp rời đi rồi khẽ cười nói. Bây giờ đã phản ứng như vậy rồi, khi biết chuyện của các ngươi không biết nàng sẽ có phản ứng gì nữa. Đương nhiên khề ấu cầm hiểu rõ cái cụ chuyện của các ngươi của Huân là ám chỉ cái gì. Sắc mặt nàng lập tức đỏ lên. Là Trinh còn đang trưng ra vẻ mặt khổ sở. Đối với hắn, xử lý loại chuyện này khó không khác gì khi đối kháng với thôi tà. Ngược lại thì tâm trạng Huân lại không tồi. Quan trọng là nàng muốn nhìn xem Minh vũ điệp này có thể kiềm chế tới khi nào. Lúc trước phát khê ấu cầm lại trong thành hòa dương, La Trinh cũng không suy xét gì nhiều, bởi vì nguyên âm của khê ấu cầm sẽ mang đến cho La Trinh rất nhiều phiền phức. Khi đó La Trinh một lòng muốn thoát khỏi sự truy đuổi của thôi ta nên chỉ muốn ném cái phiền toái này đi. Nhưng giờ khê ấu cầm đã tìm tới văn điện rồi, La Trinh hẳn phải xử lý nhỉ, ta sắp xếp cho ngươi một chỗ ở trước, đi cùng ta. La Trinh chầm mặt. Sau đó đưa khê ấu cầm đi tìm một vị chấp sự trong vân điện rồi sắp xếp chỗ ở cho nàng. Trong vân điện cũng có không ít nữ đệ tử, ví dụ như đệ tử trong thải vân tông đều là võ giả nữ. Thật ra sắp xếp một chỗ ở cho khê ấu cầm cũng không khó, vấn đề là về sau nên đối xử với nàng thế nào, nàng đóng vai trò gì bên người La Trinh. Bản thân La Trinh cũng không ngừng đắn đo, đối với con đường võ giả của mình, La Trinh có thể lên kế hoạch gọn gàng, rõ ràng, nhưng trong chuyện tình cảm thì hắn lại dối tinh dối roi tinh roi mu Huống chi La Trinh và khê ấu cầm hoàn toàn chẳng chẳng có tình cảm gì, trong khi La Trinh còn chưa rõ ràng thì khê ấu cầm lại khác. Điều kiện chỗ ở La Trinh sắp xếp cho nàng cũng coi là không tồi, ít nhất còn tốt hơn rất nhiều so với hầu hết các nữ đệ tử khác, nhưng khê ấu cầm vẫn chưa quen. Hoàn cảnh sống từ nhỏ của nàng tốt như thế, ngay cả chiếc gương đồng treo trên vách tường cũng phải chú ý về độ cao, kích cỡ, chất lượng, còn vị trí giường đệm, vật liệu làm gối đầu cũng phải được chọn lựa kỹ càng. Cho dù đây là ngày đầu tiên nàng có thể ngủ yên ổn, sau khi rời khỏi khê ra thì nói chung nàng vẫn mất ngủ. Ngồi ngay ngắn trên giường, khê ấu cầm ôm hai đầu gối, ngơ ngác nhìn bầu trời đen ụ ám ngoài cửa sổ, khuôn mặt bỗng nhiên nở nụ cười. Cứ cho là nàng không quen sinh hoạt kiểu này thì ít nhất cũng nên thử nhẫn nại, coi như là vì hắn. Vị thiên kim tiểu thư bướng bỉnh này trông như vừa tìm thấy lý do cao thượng để hoàn thành nhiệm vụ gian khổ nhất vậy. Nếu người khác biết hoàn cảnh hơi đơn sơ của phân điện lại khiến nàng ta cảm thấy mình như đang bị gây khó dễ thì chắc hẳn đều sẽ cạn lời mà đêm nay không phải chỉ một mình nàng không ngủ được ninh vũ điệp ngồi ngay ngắn trong băng cung tiếp tục cải thiện tu vi của mình nàng vừa mới tiến vào sinh tử cảnh còn cần bồi dưỡng chân nguyên sau khi bước vào sinh tử cảnh chân nguyên bắt đầu hóa lỏng toàn bộ quá trình trong sinh tử cảnh chính là không ngừng hóa lỏng chân nguyên sau khi tới thần hải cảnh thì mới có được một không gian biến chân nguyên thành biển kiến tạo một thế giới trong cơ thể Tuy Ninh Vũ Điệp đang tu luyện, nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng bực bội, trong đầu cứ hiện lên câu nói kia của Khê Ấu Cẩm. Lúc này Ninh Vũ Điệp cũng đang tự hỏi mình, rốt cuộc thì nàng có tư cách để hỏi La Trinh hay không? Chương 708. Đối với võ giả sinh tử cảnh, vào khoảnh khắc chân nguyên ngưng tụ đến tối đa thì nó sẽ dần hóa lỏng, đây vốn là một quá trình rất dễ hoàn thành, nhưng tối nay, Ninh Vũ Điệp lại liên tục thất bại, tâm trạng không yên thì kết quả chính là như vậy. Thông thường, hai tay tu luyện dưới tình huống này thì lại là một việc hết sức nguy hiểm rất có khả năng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, tự gây tổn thương cho chính bản thân mình, thế nên hầu hết các võ giả đều chọn buông thả một chút, tạm thời ngừng tu luyện. Khổ nỗi Ninh Vũ Điệp lại rất bướng bỉnh, thế nên khi trong đầu đang cố suy nghĩ vớ vẩn thì chợt cảm nhận được nỗi đau đớn truyền đến từ dưới bụng, hóa ra là một luồng chân nguyên bị mất khống chế nên bất ngờ xông ra. Mà khi luồng chân nguyên này mất đi khống chế cũng là lúc luồng chân nguyên khác trong đan điền của nàng bắt đầu bị kích thích, Ninh Vũ Điệp nhất thời kinh hãi, lúc này mới thu lại tâm trạng muốn củng cố lại những chân nguyên kia chỉ có điều đã không kịp nữa rồi chân nguyên mất khống chế bỗng vọt thẳng ra ngoài dù yên qua đan điền của nàng phụt một ngụm máu tươi phun ra cho dù chỉ có một lường chân nguyên khi xuyên qua đan điền cũng chỉ gây tổn thương nho nhỏ nhưng đan điền lại là vị trí trung tâm cũng là nơi yếu nhất của mỗi võ giả chỉ cần bị tổn hại một chút thôi thì cũng sẽ gây ra tổn thương không nhỏ ninh vũ điệp vừa ngăn chặn chân nguyên trong đan điền vừa nuốt thêm một viên đan dược một lúc lâu sau chờ đến khi đan dược có tác dụng hoàn toàn thì nàng mới dần hoàn hồn lại chẳng qua sắc mặt vẫn trắng bạch ninh vũ điệp tạm dừng tu luyện nhưng tâm trạng vẫn không khá hơn là bao nàng đi tới bên cửa sổ đêm nay trăng sáng sao thưa vô tình có thể nhìn thấy một ngôi sao có ánh sáng màu vào quýt nơi chân trời ngôi sao đó là ninh vũ điệp nhíu mày nàng cảm nhận được ánh sáng của ngôi sao ở nơi xa xôi kia bắn thẳng đến vân điện giống như trong vân điện có người dẫn động lực ngôi sao vậy mà điều này sao có thể hết sức kinh ngạc ninh vũ điệp nhẹ nhàng chuyển mình một cái lập tức biến mất khỏi bang cung thật ra suy nghĩ của la trinh không rắc rối như ninh vũ điệp và khê ấu cầm giờ phút này hắn đang phóng cảm giác ra ngoài bắt đầu kết nối với những ngôi sao trong vũ trụ trước đây la trinh đã nhiều lần thử kết nối với những ngôi sao nhưng ngoài lần đầu tiên thành công ra thì lần nào cũng thất bại quá nhiều lần thất bại nên cũng khiến la trinh cảm thấy hơi uể oải so sánh với những công pháp khác sao chiến thể này khó khăn hơn la trinh tưởng tượng nhiều tuy nhiên tối nay lại khác Ý thức của La Trinh đã thành công dẫn động được một ngôi sao. Đó là một ngôi sao màu và uy vô cùng xinh đẹp, ánh sáng màu cam ôn hòa mà yên tĩnh, quan trọng hơn là nó không hề kháng cự lại La Trinh. Cứ thêm một ngôi sao thì uy lực của sao chiến thể sẽ lớn hơn một chút, bây giờ thực lực của La Trinh vẫn có mức tranh lệch nhất định so với Thôi Tà. Tuy hắn chưa từng trực tiếp đánh tay đối với Thôi Tà, nhưng hắn tự nhận tranh lệch thực lực giữa hắn và Thôi Tà cũng không lớn. Nếu hắn dẫn động thêm mấy ngôi sao nữa thì khoảng cách đến ngay tiêu diệt Thôi Tà cũng không con xa. Lúc đang tu luyện sau chiến thể, trên người La Trinh sẽ được bao phủ bởi một lớp ánh sáng tím mở ảo. Đó là liên hệ giữa La Trinh và ngôi sao màu tím thứ nhất. Bây giờ La Trinh lại thành công dẫn động ngôi sao thứ hai nên sẽ có thêm luồng ánh sáng màu vàng quýt bao phủ. Hai loại ánh sáng khác nhau đan xen trên người La Trinh khiến cả người hắn mang dáng vẻ huyền bí. Ninh Vũ Điệp ở cách đó rất xa đã nhìn thấy La Trinh trên nóc nhà, quả nhiên là hắn. Ninh Vũ Điệp không biết về chuyện La Trinh có thể dẫn động lực từ các ngôi sao kia, vì dù sao đó cũng là một công pháp khó học cho nên nàng cũng chỉ đoán là hắn thôi bây giờ lại chứng thực được suy đoán của mình ninh vũ điệp lại càng tò mò từ xa đã nhìn thấy khuôn mặt gầy gò của la trinh trong lòng ninh vũ điệp cũng hơi xúc động trong thời gian hai năm ngắn ngủi thiếu niên này đã từ chiếu thần cảnh tiến thẳng vào hư kiếp cảnh tuy bây giờ la trinh chỉ là hư kiếp cảnh sơ kỳ nhưng dù là trác đại tiên sinh cũng sẽ bị hắn dễ dàng đánh bại có lẽ hắn cũng chẳng kém hơn mình là bao hẳn là hai năm nay hắn cũng chịu không ít đau khổ ninh vũ điệp rất muốn bước đến nói chuyện với la trinh nhưng nghĩ đến cô tiểu thư khê ra kia nên cuối cùng vẫn đáp chế xúc động của chính mình sau khi thở dài một hơi rồi lẩm bẩm đợi sau này nói tiếp thì nàng bèn yên lặng lùi vào trong bóng tối sáng sớm hôm sau khi ấu cầm đã đi tới đi lui ở trước nơi la trinh ở khi la trinh vừa mới xuất hiện nàng liền tươi cười rồi đi đến đón bây giờ khê ấu cầm đã thay đổi hoàn toàn so với trước đây hoàn toàn là hai người khác nhau trước đây khê ấu cầm vô cùng kiêu ngạo đối với người khác đều dùng thái độ vinh mặt hất hàm nhưng khi ở trước mặt la trinh dường như nàng đã thu lại toàn bộ, có lẽ trong lòng nàng đã coi La Trinh như đích đến của đời mình, chỉ tiếc là La Trinh còn chưa nhận thức rõ chuyện này, sau khi nhìn thấy Khê Ấu cầm, La Trinh cũng chỉ thản nhiên nhìn nàng một chút, sau đó đi thẳng vào sâu trong văn điện, đối với La Trinh thì Khê Ấu cầm là vấn đề tương đối khó giải quyết. Nếu không phải vì chuyện trong địa cung kia thì chắc chắn La Trinh sẽ quyết tâm đuổi nàng đi, nhưng khổ nỗi hắn đã ném nàng một lần trong thành Hỏa Dương, không thể nào lại đuổi nàng ta thêm lần nữa. Ở giai đoạn hiện tại, La Trinh chỉ có thể tạm thời không chán ghét nàng. Thấy La Trinh hờ hững, khê ấu, cầm mí môi lại, nhưng khuôn mặt không hề tỏ ra chút tức giận nào, chỉ ngây ngốc cười một chút rồi yên lặng đi theo sau La Trinh. Nàng biết La Trinh không thích nàng nhiều lời, nên nàng dứt khoát không nói một câu. Vừa mới vào đại sảnh nghị sự trong văn điện, họ đã nghe thấy bên trong đại sảnh có rất nhiều tiếng thở dài của các trưởng lão phân điện. Quá thảm, thôi tà phát dồ luôn rồi, ngay cả những người phàm không tu luyện cũng không tha, những võ giả độc lập kia vốn dĩ cũng không phải người tốt gì một đám ô hợp. Nếu có cơ hội thì tất nhiên phải chút giận cho đủ, chỉ tội nghiệp cho những võ giả trong thành Hư Thiên đang yên đang lành lại gặp vạ, đang sôi nổi trao đổi thì thấy La Trinh mang theo Khê Ấu cầm đi vào, mọi người lập tức ngừng lại. Sau khi La Trinh đi vào, ánh mắt Đại Mộng Chân Nhân dừng lại trên người Khê Ấu cầm, ông ta vốn có vài lời nói muốn nói với La Trinh, nhưng sau khi nhìn thấy Khê Ấu cầm thì khuôn mặt lại hiện vẻ do dự. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn thấy sắc mặt của Đại Mộng Chân Nhân, La Trinh mở miệng hỏi: Và đến lúc này đại mộng chân nhân mới mở miệng nói, Hư Linh Tông bị Thiên Tà Tông bao vây tấn công. Tuy tin tức này cũng không khiến La Trinh cảm thấy bất ngờ, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà nhíu mày, còn Khê Ấu cầm nghe thấy tin tức này thì hoàn toàn ngây dại. Vào cái ngày mà La Trinh phối hợp với Hư Linh thất tử bày bẫy để tiêu diệt Thôi Tà, họ không ngờ thực lực chân chính của Thôi Tà lại vượt ngoài tưởng tượng nhiều như vậy, khiến toàn bộ Hư Linh thất tử bị tiêu diệt. Thiên Tà Tông có hai cường giả sinh tử cảnh là Thôi Tà và Vu Chiêm Hà nên muốn săn bằng Hư Linh Tông cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bởi dù sao thì một mình thanh hư đạo nhân cũng chẳng chống đỡ nổi. Thật ra Hơn Linh Tông đã bị công phá từ nhiều ngày trước, nhưng do truyền tống trận bị phá hủy nên phải tốn một ít thời gian mới chuyển tin tức này ra ngoài được. Khê ấu cầm ngây ngốc đứng tại chỗ rồi lại ngây ngốc nhìn đại mộng chân nhân, thành, thanh hư thiên thì sao, có tin tức của thanh hư thiên không? Đại mộng chân nhân lại liếc mắt nhìn La Trinh một cái, La Trinh gật đầu, mời chân nhân nói thẳng. Phí thiên tà tông muốn trả thù cho những võ giả độc lập kia nên tất cả những người dân trong thành hư thiên nếu không bị giết thì đều bị cướp sạch bởi đại thế gia bị diệt môn. Đại mộng chân nhân nói, lời ít ý, ý nhiều. Bảy, bảy đại thế gia. Người chắc chắn là bảy, đại thế gia sao? Khê ấu cầm run rảy hỏi. Trong thành hư thiên, các gia tộc có thế lực tam phẩm có bảy đại thế gia, lần lượt là Lâm, Hoàng, Thường, Hứa, Tiếu, Trần, Khê. Trong đó, Khê ra là gia tộc đứng đầu khê ấu cẩm không dám hỏi xem khê gia nhà đang thế nào nên mới hỏi như vậy không ngờ đại mộng chân nhân lại trả lời trực tiếp hơn khê gia cũng nằm trong số đó hơn nữa còn nghe nói khê gia là đối tượng tiêu diệt trọng điểm của thiên tà tông cả khê gia đều bị giết toàn bộ đồ quý trong khê gia bảo cũng bị đốt sạch rồi nghe thấy lời đại mộng chân nhân nói hai chân khê ấu cẩm bỗng mềm nhũn quỳ sụp trên mặt đất nàng thất thần nhìn chằm chằm phía trước hai hàng nước mắt trào dâng chảy dọc theo gương mặt xuống dưới tuy trong lòng khê ấu cẩm cũng lo lắng Nhưng trước giờ nàng chưa từng nghĩ rằng một hơi linh tông lớn như vậy lại có thể dễ dàng bị công phá. Trong mắt khê ấu cầm, ông cố của nàng cũng chính là thanh hư đạo nhân, là tượng đài bách chiến bách thắng, tông môn vẫn luôn đứng sửng sững vạn năm, được gọi là tông môn đứng đầu thiên hạ, vậy mà nó đổ là đổ. Thầy dáng vẻ thê thảm của cô gái nhỏ tráng trẻo kia, trong lòng vài vị trưởng lão Vân Điện cũng không nhịn được mà lắc đầu. Lúc này Ninh Vũ Điệp cũng đi đến, lạnh giọng nói, ta vừa mới nhận được tin. Còn một đoàn người ngựa đang từ Khê Gia đi đến Vân Điện ta rồi, Khê Gia còn có người sống ư? Nghe thấy Ninh Vũ Điệp nói, trong mắt Khê Ấu cầm lại lóe lên một tia hy vọng. Ninh Vũ Điệp ở một tiếng rồi nói, hôm nay sẽ đến đây, có lẽ cần ngươi phối hợp một chút. Phối hợp cái gì? Khê Ấu cầm lại hỏi. Ninh Vũ Điệp cảm thấy này đáp án hơi tàn khốc, nhưng vẫn phải để cô tiểu thư Khê Gia này tự minh đối mặt, vì thế nàng nói một cách thản nhiên, chờ họ tới ngươi sẽ biết. Chương 709. Với tất cả các tông môn ở Trung vực Tin hư linh tông dễ dàng bị công phá như thế chính là một tin tức xấu. Đáng sợ nhất là việc thiên tà tông trực tiếp san bằng thành hư thiên. Mỗi khi võ giả chiến đấu thường sẽ không để người thường bị thương, cho nên gần như toàn bộ những người rời khỏi thành hư thiên trước khi khai chiến đều là võ giả, còn những người phàm không tu luyện thì không đi. Trong mắt những người phàm đó, dù là hư linh tông hay thiên tà tông thì cũng không khác nhau lắm, đều chẳng liên quan gì mấy tới dân chúng bọn họ. Người phàm cũng không nhạy cảm lắm về chiến tranh tông môn. Ngược lại các võ giả chấn giữ trong thành hư thiên lại lo lắng vội vàng, nhưng vào lúc này, bọn họ lại nghĩ sai rồi. Nền tảng của thành hư thiên vô cùng vững vàng, nếu nhiều võ giả độc lập như vậy đi theo thiên tà tông, tấn công hư linh tông thì tất nhiên thành hư thiên cũng sẽ là vật trong bàn tay bọn họ. Mục tiêu giết hại hàng loạt dân chúng trong thành hay đốt giết, đánh cướp cũng là một kiểu ban thường, đồng thời là một dạng thị uy với các tông môn trong thiên hạ. Các trưởng lão trong văn điện nhận được tin tức cũng rất lo lắng và sốt ruột, cảm xúc của mọi người đều không tốt lắm. La Trinh nhìn khê ấu cầm, trong lòng lại sinh ra một chút thương hại. Có điều, nàng vừa gặp kịch biến như thế nhưng hắn lại không biết nên an ủi nàng thế nào. Đúng lúc này, một vị chấp sự bước vào đại sảnh nghị sự thông báo, khê gia của thành hư thiên xin gặp. Ninh Vũ Điệp đáp lại một cách thản nhiên. Để bọn họ vào phân điện rồi đưa bọn họ đến đại sảnh nghị sự. Khê ấu cầm lau khổ nước mắt, đến bây giờ mới đứng lên, không biết khê gia còn mấy người sống sót, khê tiểu giới thế nào, cha mình ra sao. Chỉ chóc lát sau đã có mấy người đi đến phía ngoài đại sảnh nghị sự, dẫn đầu là một người mặc áo đen của la mot nguoi mac ao đen cua hu linh tông. Sau khi vào phần điện, người này chấp tay với Đinh Vũ Điệp, bày kiến điện chủ phần điện. Ánh mắt khê ấu cầm lướt nhanh qua những người đó, nhưng lại không tìm thấy người mình muốn tìm. Nàng tỏ vẻ nghi hoặc rồi hỏi, không phải nói người khê ra sẽ đến sao? Các người, chỉ là trưởng lão của hơi linh tông, người khê ra ta đâu? Cha ta đâu? Nhị bá, tam bá đâu? Khâu thịnh, khết tiểu giới thì thế nào? Những võ giả trước mắt này đều không phải là người khê gia, gần như toàn bộ đều đến từ Hư Linh Tông. Khâu Thịnh có quan hệ khá tốt với khê gia, thường xuyên đi đi về về giữa Hư Linh Tông và khê gia. Hắn mới 30 tuổi đã bước vào hư kiếp cảnh, nên việc đi vào Hư Linh Tông làm trưởng lão cũng chỉ là vấn đề thời gian. Khâu Thịnh cũng là người theo đuổi khê ấu cẩm lâu nhất. Người năm đó chạy đến ngọn núi Đại Xuyên nổi tiếng ở trung vực, tích góp chuỗi hạt cỏ phát sáng rồi đưa cho khê ấu cẩm cũng chính là người này. Chẳng qua khê ấu cẩm nhận được món quà quý giá như thế. Nhưng lại tiện tay ném đi Vậy cũng có thể đoán ra trong lòng khâu thịnh giận tới mức nào Chẳng quan để mặt tông chủ nên hắn cũng không thể nào bùng nổ Khâu thịnh lạnh lùng liếc mắt nhìn khê ấu cầm một cái Cười lạnh nhà ngươi ban tặng nên cả khê ra đều bị diệt môn Cha ngươi bị thôi tà tự tay giết chết Khê tiểu giới cũng mất tích rồi Khê ấu cầm lào đảo một bước Im lặng trong chóc lát rồi lại ngơ ngác nhìn chằm chằm khâu thịnh mà hỏi Ngươi nói cho rõ ràng Vì sao lại nói do ta ban tặng Nếu không phải do ngươi chưa chắc thiên tà tông đã lấy hư linh tông để khai đau. thứ thôi ta muốn có nhất cũng không phải truyền thừa của hư linh tông mà là ngươi. khâu thịnh hừ lạnh, không phải, không phải thế này. khê ấu cầm càng khóc thảm hơn, cả người như sắp không xong. chính là ngươi. nếu không phải đồ tiện nhân nhà ngươi ỉ vào việc được tông chủ che chở, mãi không chịu cả ra ngoài thì chưa chắc thiên tà tông đã đánh hư linh tông đầu tiên. khâu thịnh không hề e ngại gì về cảm xúc của khê ấu cầm, tiếp tục cười lạnh rồi nói, nhìn dáng vẻ thê thảm của khê ấu cầm trong lòng hắn lại hết sức hưởng thụ, hắn cũng là thiên tài cấp thiên. dù trong Hư Linh Tông thì hắn cũng là nhân vật đáng kiêu ngạo cỡ nào. trước khi khê tiểu giới phô ra thiên phú kinh người thì Khâu Thịnh chính là thiên tài số một của Hư Linh Tông. nhưng chính cô nàng này lại dám sỉ nhục mình trước mặt mọi người, đạp hỏng tất cả thể diện của hắn, nhất thời khiến hắn trở thành trò cười truyền khắp Hư Linh Tông. bây giờ khê gia gặp nạn, Hư Linh Tông cũng bị phá hủy, hắn cũng phải chống mắt lên, nhìn xem cô nàng này làm thế nào để tiếp tục cao ngạo trước mặt mình. không phải. Không phải tại ta, chỉ bởi một mình nàng mà lại hại khê ra, hại thành hư thiên, hại hư linh tông, gánh nặng này làm sao nàng có thể chống đỡ được. Bây giờ suy nghĩ trong đầu khê ấu cầm đã không còn trật tự nào nữa, chỉ có thể máy móc phủ nhận lời khâu thịnh nói. Là trình ở bên cạnh nhìn khê ấu cầm, hắn không biết có nên nói một câu hay không. Đúng lúc này, khâu thịnh tiếp tục lạnh lung nói, tông chủ đã rơi vào tay thôi ta, hắn yêu cầu lấy người ra để trao đổi. Ông cố, ông cố không chết, để ta đi trao đổi. Khê ấu cầm hỏi lại. Đúng. Đây là chút giá trị cuối cùng, và cũng là giá trị duy nhất của ngươi. Khâu Thịnh ác ý cười lạnh, tuy rằng hư linh tông tan nát, nhưng gần như toàn bộ đệ tử đều đã bỏ chạy tư tán. Chỉ cần thanh hư đạo nhân sống sót, chỉ cần ông kêu gọi góp sức thì có thể gây dựng lại hư linh tông một lần nữa. Tất nhiên, thực lực tổng thể suy giảm nhiều là điều không thể tránh khỏi. Phôn dĩ hư linh tông là tông môn ngũ phẩm, mà e rằng cũng phải rơi xuống tư phẩm. Có điều, cách duy nhất trước mắt để đưa thanh hư đạo nhân trở về chính là khê ấu cầm. Đấy cũng là nguyên nhân vì sao đám người khâu thịnh tới Vân Điện. Đổi lấy ông cố sao, khê ấu cầm ngây ngốc gật đầu. Nhưng ngay sau đó dường như nghĩ tới cái gì, cơ thể yếu điệu của nàng ta chợt run rẩy một chút, nhanh chóng lắc đầu nói, không được, ta không được. Ha ha, đến lúc này mà ngươi lại sợ. Khâu thịnh bước lên phía trước rồi chất vấn khê ấu cầm. Ta thật sự không được, không thể. Khê ấu cầm lại bật khóc, khuôn mặt tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Tới lúc này rồi thì không đến lượt ngươi nói không được nữa khâu thịnh nói xong liền vươn tay muốn tùm lấy khê ấu cầm thật ra trong lòng khâu thịnh còn có một kế hoạch khác theo hắn thì khê ấu cầm tất nhiên có thể đổi lấy tông chủ nhưng thế lực của hư linh tông đã mất cho dù thôi ta có tuân theo ước định mà thả thanh hư đạo nhân ra thì đã sau, chỉ e sau này thiên hạ đều là của thiên tà tông đưa khê ấu cầm vào tay thôi ta thì mới là lãng phí khâu thịnh hắn mê luyến thân thể này không phải mới chỉ một hai ngày lần này dứt khoát là không làm hoặc đã làm thì phải làm đến cùng âm thể tự cực không phải rất có lợi với võ già sao lấy đi nguyên âm của Khê Ấu Cầm rồi khâu thịnh lại cao chạy xa bay. Trung vực lớn như vậy, chẳng lẽ một mình khâu thịnh hắn mà lại không có nổi một nơi để đi? Khốn nỗi, lúc tay khâu thịnh vừa mới chuẩn bị chụp được Khê Ấu Cầm thì La Trình đã bước lên một bước, bóng dáng lóe lên một cái đã chắn trước mặt khâu thịnh. La Trình thản nhiên nói, "Chị e rằng thật sự không được." Khâu thịnh nhíu mày, nhìn chằm chằm vào La Trình hỏi, "Đây là việc của Hư Linh Tông ta, phân điện các ngươi muốn can thiệp?" La viec cua hưng nở nụ cười thản nhiên rồi sau đó mới mở miệng nói, "Thứ nhất, khê ấu cầm không phải người của hư linh tông ngươi nàng chỉ là người khê ra nếu ban nãy ta không nghe lầm thì ngươi cũng không phải họ khê đúng không thứ hai nếu để khê ấu cầm lọt vào tay thôi ta thì võ già khắp thiên hạ sẽ gặp họa quan trọng hơn là như vậy sẽ gián tiếp hại mười, mười ta. người ta ngươi là la trinh nghe giọng điệu như vậy khâu thịnh cũng đoán được thân phận của la trinh la trinh gật đầu ngay sau đó khâu thịnh nói chắc như đinh đóng cột dù thế bọn ta cũng muốn cứu tông chủ đúng vậy bọn ta muốn cứu tông chủ ra trước La Trinh, tính mạng của tông chủ Hư Linh Tông chúng ta lại không quý bằng tính mạng mỗi mỗi ngươi à? Huống chi La Yen chỉ mất đi nguyên âm của mình, trời chắc thôi ta sẽ giết nàng. Đúng vậy, đại trận Thiên Ma Hợp Hoàn cũng rất có lợi với nữ tử, cũng sẽ không mất miếng thịt nào. Một võ giả Hư Linh Tông khác cũng nói. Lời của võ giả Hư Linh Tông kia vừa dứt, bong dáng La Trinh chợt bay lướt đi như quỷ mị, vừa vươn tay ra đã nắm được cổ võ giả kia. Với các ngươi thì tông chủ rất quan trọng, nhưng đối với ta, mỗi mỗi mới là quan trọng nhất còn tông chủ các nguy chẳng đá một đồng hiểu đáng phung một quyền ra đánh vào giữa ngực võ giả kia võ giả này tốt xấu gì cũng có tu vi hư kiếp cảnh sơ kỳ vậy mà đứng trước mặt la trình lại không chịu nổi một quyền một quyền này nện trên ngực hắn trong nháy mắt cả người bay ngược ra ngoài đập vào vách tường đại sành nghị la trình lai nửa bên vách tường lập tức đổ xuống ầm ầm đoàn người hư linh tông thấy vậy sắc mặt nhanh chóng chầm xuống khâu thịnh còn điên cuồng cười nói ha ha một phân điện to như vậy thật là ngang ngược không nói đạo lý phân điện các ngươi toàn ức hiếp người ta thế à ninh vũ điệp và rất nhiều trưởng lão phân điện không nói gì khuôn mặt la trinh lập tức hiện ra nụ cười lạnh cứ việc gì liên quan đến an nguy của mụi mùi hắn thì hắn sẽ không phân rõ phải trái cũng có thể nói là bất chấp đạo lý nhìn thấy la trinh tự mình ra tay vào thời điểm mấu chốt trong lòng khê ấu cầm đột nhiên dâng lên một tia ấm áp bây giờ nàng thật sự đã không còn bất kỳ lý do gì để lùi bước nữa ánh mắt nàng lóe lên sau đó mới nói khâu thịnh thật ra la trinh không chỉ có hai lý do đó Còn có lý do thứ ba nữa, La Trinh vừa nghe những lời này thì cũng thầm biết, hắn đang định ngăn cản thì khê ấu cầm đã mở miệng nói. Nguyên âm của ta đã không còn nữa. tram 710, thừa nhận loại chuyện này trước mặt mọi người khiến khê ấu cầm lập tức đỏ mặt, sắc mặt của nhiều trưởng lão trong vần điện lại càng thêm cổ quái, đồng loạt cùng nhau nhìn về phía La Trinh, mà đám khâu thịnh cũng ngẩn người. Nếu là khê ấu cầm nói là sự thật thì nàng cũng chẳng còn giá trị gì đối với thôi ta nữa. Ha ha ha, hay khê ấu cầm? mệt trong cái lúc ở khay ra làm ra vẻ cao quý như thánh nữ, không ngờ vừa ra ngoài đã phóng đẳng với dã nam nhân. Lời này vừa nói ra, mục đích của khâu thịnh tự nhiên không thể thành được, nhưng trong lòng hắn cảm thấy vô cùng bất công. Hắn tự nhận mình không hề thua kém bất kỳ một nam nhân nào, nhưng cô nàng này từ đầu đến cuối lại vẫn luôn cự tuyệt, không chịu liếc mắt nhìn hắn một cái. Dã nam nhân, những người đàn ông sống buông thả, hắn không phải dã nam nhân. Ánh mắt khê ấu cẩm sáng quắc nhìn chằm chằm khâu thịnh trả lời, là ai? Ninh Vũ Điệp bỗng nhiên mở miệng hỏi, vốn dĩ chuyện này không hề liên quan đến Ninh Vũ Điệp, đây là chuyện của Khe Gia và Hư Linh Tông. Nhưng Ninh Vũ Điệp đứng ra hỏi như vậy, có vẻ hơi kỳ quái. Nhưng đại mộng chân nhân và các trưởng lão phân điện đã nhìn ra manh mối, tám phần là La Trinh nên Ninh Vũ Điệp mới quan tâm như thế. Nhưng một vài vị trưởng lão Hư Linh Tông lại không rõ nội tình, nên đều dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn điện chủ phân điện, trong lòng cũng nghi hoặc, không biết điện chủ phân điện hỏi chuyện này làm gì. Tới lúc này, La Trinh bỗng thẳng thắn trả lời. Là ta khê ấu cầm đã trở thành nữ nhân của ta, không thể để cho các người giao cho thôi ta được. Chính miệng hắn nói ra như vậy khiến cả đại sành nghị sự bỗng trở nên yên tĩnh. La Trinh cũng không phải người không thẳng thắn, nhưng ở trước mặt Ninh Vũ Điệp thừa nhận như vậy vẫn khiến hắn hơi xấu hổ. Nhưng mà, sự việc đã tới bước này, hắn cũng không thể phủ nhận. Việc do mình làm, hậu quả phải tự mình gánh chịu. Nghe thấy chính miệng La Trinh thừa nhận, ánh mắt Ninh Vũ Điệp bắt đầu àm đạm, quay mặt sang một bên. Tối qua trong lúc tu luyện... Suýt chút nữa nàng đã tẩu hòa nhập ma nên sắc mặt đã hơi tái, hiện tại lại thêm việc này nên càng trở nên trắng bệch như tờ giấy, mặt cắt không còn giọt máu, cho nên, mời các vị trở về. Chuyện cứu tông chủ các ngươi, vân điện ta cũng không có biện pháp nhìn toàn, La Trinh nói. Khâu thịnh khẽ cắn môi, hung hăng nhìn chằm chằm La Trinh, lúc này đang ở trên địa bàn người khác, nên hắn cũng không thể cưỡng ép mang khê ấu cầm đi được. Đừng nói nơi này đang có điện chủ vân điện, thực lực của La Trinh này cũng sâu không lường được. Bọn họ mà ra tay ở đây thì quả thực là muốn chết. Huống hồ dưới loại tình huống này, cho dù có mang khê ấu cầm đi thì cũng không còn nhiều ý nghĩa nữa. Đoàn người hơi linh tông cũng không ở lại quá lâu, nhanh chóng rời đi ngay. Đợi bọn họ đi rồi, nhất thời bầu không khí trong đại sảnh nghị sự cũng rơi vào trầm mặn. Khê ấu cầm cúi đầu, chậm rãi tựa vào người La Trinh. Có lẽ nàng đã xem La Trinh là trụ cột duy nhất của mình. Còn La Trinh lại nhìn ninh vũ điệp, sàn sóc hỏi, điện chủ, thân thể người không thoải mái sao. Không có gì. Ninh Vũ Điệp lạnh lùng trả lời, mắt nàng trực tiếp lướt qua la trinh mà hỏi các vị trưởng lão trong Vân Điện, các vị trưởng lão hôm nay còn có việc gì một tàu không? Các vị trưởng lão lén liếc mắt đánh giá sắc mặt Ninh Vũ Điệp một cái, trong lòng ai nấy đều biết rõ, lúc này ai mở miệng nói chắc chắn là tự tim xui xẻo, vậy nên rất khoát không lên tiếng. Thật ra hôm nay Vân Điện đã lấy được tin tức về chiến sự của Thiên Tà Tông, vốn muốn từ từ thảo luận một chút về đối sách, mấy thứ cần phải đặt ra gì đó cũng thật sự rất nhiều. Nhưng nhìn thấy sắc mặt Ninh Vũ Điệp thế này thì quả thật không phải là lúc để thảo luận. Nếu không còn việc gì thì chọn ngày khác lại họp bàn. Vừa nói xong, Ninh Vũ Điệp rời khỏi đại sảnh nghị sự, cũng không quay đầu lại, tựa như quên đi sự tồn tại của La Trinh và Khê Ấu Cầm. Mấy vị trưởng lão phối hợp liếc nhìn nhau một cái, sau đó lập tức rời khỏi sảnh nghị sự. Trái lại, Khê Ấu cảm nhận ra bầu không khí có gì đó không đúng, nên cẩn thận hỏi La Trinh, "La Trinh, sắc mặt điện chủ Vân Điện các ngươi không được tốt lắm, nàng làm sao vậy?" vẻ mặt la trinh rất đặc sắc làm sao hắn có thể giải thích với khê ấu cầm cho được sau khi ít thật sâu một hơi hắn thản nhiên nhìn chầm chú khê ấu cầm trước mặt sau đó đưa tay vớt một bên tóc đen trên giáp trụ của nàng cười nói không sao khê ấu cầm lập tức giống như một con mèo nhỏ dịu dàng giúp vào hắn tùy ý để la trinh vớt tóc mình tuy la trinh nói không sao nhưng nàng vẫn cảm thấy gì đó không thích hợp lần này la trinh trở về phân điện nhưng cũng không hề buông lọc nắm chặt cơ hội tu luyện đối với la trinh Thời gian càng ngày càng gấp gáp, không nói đến la yên, mà trung quy giữa La Trinh và Thôi Tà cũng phải có một trận chiến. Tình thế thiên tà Tông đã phát triển đến bước này, bước tiếp theo rất có khả năng sẽ khai đao với Phân điện hoặc thiên hạ thương minh. Đối với thiên tà Tông mà nói, cả trung vực này cũng chỉ có Phân điện và thiên hạ thương minh là có thể ngăn cản được bước tiến của bọn chúng. Sau khi tiêu diệt hai đại tông môn này, mấy tông môn như huyền âm quán, Quyết mộc nhai, hắc sơn tông can bản không đủ đáng sợ. Nhưng không chỉ một mình La Trinh cảm thấy gấp gáp có vết xe đổ là hư linh tông các võ giả vân điện từ trên xuống dưới đều bị một bầu không khí gấp cáp bao quanh trong khoảng thời gian này đại đa số các đại tử đều bế quan tu luyện bắt đầu đánh sâu vào bình cảnh của mình rất ít nhận nhiệm vụ mà phân điện phái đi ít nhất thì khi thiên tả tông phát động chiến tranh với phân điện bọn họ còn có thể tự bảo vệ được mình ngoài bầu không khí căng thẳng ra trong phân điện còn có một bầu không khí quỷ dị khác đương nhiên loại không khí quỷ dị này chỉ có các trưởng lão cảm nhận được tính tình ninh vũ điệp bỗng trở nên vô cùng kỳ quái. Chỉ cần nơi nào có La Trinh thì Ninh Vũ Điệp sẽ không nói lời nào, hoặc là quay đầu bước đi, làm như không thấy La Trinh. Lúc này, quan hệ giữa hai người như bị đóng băng. Sau lưng, rất nhiều trưởng lão đều bàn tán việc này. La Trinh công hiến cho vân điện ta lớn như vậy, sau khi hắn bước vào hư kiếp cảnh, thực lực sâu không lường được. Nếu vân điện đối đầu với thiên tà Tông thì đây chính là một thanh vũ khí sắc bén. Sao hai người này cứ chiến tranh lạnh vậy? Ừ, điện chủ còn ít tuổi nên vẫn làm việc theo cảm tính. Lẽ ra lần này La Trinh trở lại nên phong hắn lên vị trí trưởng lão. Với công hiến của hắn thì đã thừa đủ rồi. Người trẻ tuổi luôn không thể tránh khỏi một chữ tình. Ta thấy tình cảm của điện chủ đã sâu đậm rồi, chỉ sợ cũng rất khổ sở. Thực ra nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện hết sức bình thường. Cho dù nàng thân là điện chủ thì cũng không thể cư xử như vậy. Tam thê tứ thiếp, ý chỉ một nam nhân có nhiều vợ là chuyện bình thường. Đây là tư tưởng thường thấy ở thời phong kiến. Đúng vậy, đúng vậy. Đúng lúc mấy vị trưởng lão lén lút đứng trong góc bàn tán việc này. Ninh Vũ Điệp cứ như âm hồn, nhẹ nhàng đi ra từ ngã rẽ. sắc mặt nàng trắng bệch như sắc chết, ánh mắt rét lạnh dừng lại trên người vài vị trưởng lão văn điện, hỏi cái gì đúng vậy? Các vị trưởng lão văn điện bỗng hoảng sợ, điện chủ không, không có gì đúng. Ninh Vũ Điệp chớp mắt một cái. đã mấy ngày qua, rõ ràng nàng đã gầy đi rất nhiều. lập tức lướt qua như âm hồn, đợi sau khi điện chủ đã đi xa, mấy vị trưởng lão mới vỗ vỗ lên ngực mình, thở dài một hơi, cứ tiếp tục như vậy cũng không được. chúng ta đi tìm đại mộng. Để hắn nói chuyện với điện thủ So sánh ra, cuộc sống của khê ấu cầm dễ chịu hơn nhiều Tuy cứ nghĩ đến chuyện ở thành hư thiên Thì nàng lại khổ sở không thể kiềm chế được Nhưng cuối cùng, khê ấu cầm đã tìm thấy nơi trốn của riêng mình Cho dù trong lòng nàng cũng rõ Chưa chắc là Trinh đã thích mình Cũng bởi vì như thế Nên biểu hiện của khê ấu cầm trước sau cứ như hai người Hiện tại, nàng dường như không hề có tư tưởng gì Thậm chí còn đi đến chợ Vân Điện Tỉ mì chọn mua một vài nguyên liệu nấu ăn quy hiếm Mượn phòng bếp của Vân Điện để thể hiện chủ nghệ khéo léo của mình. Tuy khê ấu cầm luôn cao ngạo, nhưng dù sao cũng xuất thân từ đại thế gia, từ nhỏ nàng không chỉ luyện võ, mà đánh đàn, cắm hoa, pha trà, vẽ tranh, nấu nướng này nọ cũng cực kỳ tinh thông. Lúc trước ở Khê Gia, nàng là tiểu thư nên mọi chuyện đều có hạ nhân hầu hạ, làm gì đến lượt nàng tự mình ra tay. Nhưng bây giờ lại có đất dụng võ. Mỗi ngày nàng đều nấu các món ăn tinh xảo, đa dạng, ở bên ngoài chờ La Trinh tu luyện. Nhưng La Trinh không chỉ tu luyện ngày một ngày hay hẳn bế quan năm sáu ngày liên tiếp, không hề ra ngoài. Qua một thời gian, rõ ràng đồ ăn cũng bị nàng ta ăn mất một chút, còn những món khác đã bị đổ bỏ. Cho dù mấy ngày liên tiếp không nhìn thấy La Trinh, nàng cũng không oán giận, vẫn đầu thức ăn đa dạng rồi ngồi ở cửa mật thất tu luyện chờ La Trinh. Những mật thất tu luyện còn có không ít đệ từ văn điện mượn dùng, mọi người tới đều có thể nhìn thấy. Như vậy, ngoài các trưởng lão ra thì các võ giả tầng dưới của văn điện ít nhiều gì cũng biết.